Người đứng đầu thịnh thiên Lêu trần chúng độc hôn mê bất tỉnh, vô cùng có khả năng mạng sống bị uy hiếp. Tin tức này nhanh chóng truyền đi, giống như là tên lửa lên trời. Đầu trang đầu đề các web lớn, các nhà kinh doanh lớn về tiêu thụ số dẫn đầu phát. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, đưa tới rất nhiều người bàn tán, độ hót vượt xa chuyện tình cảm xây dưa của Trần Tiểu Bích lúc trước. Sang Nhung vừa mới trở lại bệnh viện thì nhận được tin tức này. Tiêu Kính Hà lo lắng nhìn cô. Nhung nhung Chuyện này bỗng chốc phiên náo lớn như vậy Ngoại trừ Minh Chí có thể nhanh chóng tỉnh lại Chỉ sợ là em không thể áp chế xuống nổi rồi Không áp chế thử Làm sao biết Em không áp chế được Sang nhung cắn môi Hít sâu một hơi lập tức đưa ra quyết định Anh Anh chịu trách nhiệm về mặt an toàn Cho dù thế nào cũng không thể để cho những ký giả kia xông vào Không thể để cho bọn họ quấy giày trần việt nghỉ ngơi Tiểu Kinh Hà có hơi khó xử Sang nhung Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm Chỉ là mấy người cấp dưới của Minh Chí Chỉ nghe cậu ta thôi Anh muốn điều động đoán chừng không được Vậy em ở đây trong qua Trần Việt Không thể để cho bất kỳ ai vào nhà Không thể để cho bất kỳ ai quấy rầy anh ấy Sang Nhung cũng hiểu rõ Tiêu Kính Hà không điều động được cấp dưới của Trần Việt Chuyện này phải sao cho Lục Diên đi làm Bây giờ Lục Diên đang ở thịnh thiên Tình huống bên kia cũng cần anh ta đi ổn định Trước mắt còn không biết tình huống thế nào Giang Nhung dùng sức cắn môi nghĩ tới nghĩ lui gọi điện thoại cho Lục Diên sau khi bên kia kết nối không chờ Lục Diên nói chuyện Giang Nhung vội vã nói trợ lý Lục làm phiền anh tìm vài tên phóng viên tin được nhất định phải có quan hệ vô cùng tốt vô cùng đáng tin hơn nữa phải lành nghề có danh tiếng có địa vị sau khi liên hệ bọn họ chúng ta lập tức mở cuộc họp phóng viên Lục Diên có hơi khó hiểu mợ chủ mợ muốn làm gì Giang Nhung nói trợ lý Lục Anh mặc kệ tôi muốn làm gì anh chỉ cần biết rõ bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản ảnh hưởng của chuyện này trở nên xấu Sài Nhung đang đánh cược đánh cược Lục Duyên trung thành với Trần Việt nếu Lục Duyên không có hài lòng với Trần Việt với sự thông minh tài trí của anh ta khẳng định nhanh chóng hiểu ra vì sao cô phải làm như vậy chỉ cần anh ta hiểu ra tự nhiên sẽ làm theo yêu cầu của cô Lục Duyên còn nói bây giờ có lẽ một nhóm phóng viên lớn chạy tới bệnh viện Tôi cũng thông báo cho người của chúng ta trông coi cho tốt Không cho phóng viên xông vào Có điều có thể sẽ có cá lọt lưới Làm phiền cô trông coi giám đốc Trần Đừng cho phóng viên quấy rầy anh ấy Tôi lập tức đi qua tụ họp với cô Ừ được Giang Nhung cũng vừa lúc có chuyện muốn trao đổi với Lục Diên Anh ta tới bệnh viện thì không thể tốt hơn rồi cúp điện thoại Giang Nhung quay đầu nhìn lại Thấy Trần Việt vẫn nhắm nghiền hai mắt Yên tĩnh nằm trên giường cũng không biết anh có nghe được những gì đang xảy ra lúc này không. cô hy vọng anh đột nhiên mở to mắt nhìn xem cô, nhìn cô mà cười nói với cô. sang nhung em ngốc như vậy, anh đang đùa với em thôi. nếu anh thực sự chỉ đang đùa với em thì tốt biết bao. sang nhung yên tâm đi. tiêu kính hà vỗ vỗ bờ vai sang nhung, mình chỉ ngã xuống, em còn có người anh này. sang nhung quay đầu cười với anh ta, anh thật sự phải cảm ơn anh. Cho dù tiêu kính hà không hề làm gì chỉ cần ở bên cạnh cô cô sẽ không hoảng hốt như vậy không đợi bao lâu lục xiên chạy tới còn không kịp thở đã báo cáo tình huống với sang nhung mợ chủ đã sắp xếp người của chúng ta ở chung quanh bệnh viện những phóng viên kia không có cách nào xông vào sang nhung gật gật đầu trợ lý lục vất vả cho rồi kế tiếp chúng ta bàn bạc lại việc mở cuộc họp phóng viên lục xiên khó hiểu nói mợ chủ cuộc họp phóng viên có thể để cho bộ phận ngoại giao đi xử lý bọn họ xử lý loại chuyện này chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều Giang Nhu nói theo lý thuyết chuyện này vừa truyền ra bộ phận ngoại giao sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tuyên bố công văn, bác bỏ tin đồn nhưng chúng ta đợi lâu như vậy bên bộ phận ngoại giao còn không có tin tức truyền đến anh nói xem, đây là vì sao Lục Diên đã hiểu bên bộ phận ngoại giao đã bị người khác nắm trong tay rồi chỉ là người có năng lực lớn như vậy, ngoại trừ ông cụ họ Trần, Lục Diên không nghĩ còn có ai. nhưng mà anh lại không rõ. sau khi tin Trần Việt hôn với bất tình truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn với Thịnh Thiên. ông cụ hờn dỗi với cháu của mình, cũng không đến mức lấy Thịnh Thiên ra đùa. Giang Nhung tiếp tục nói, chúng ta đều hy vọng đè chuyện này xuống, tuyệt đối không thể để cho người cố ý lợi dụng sơ hở, có biết không? Lục Diên trần trừ nói, mọi chủ. Người cố ý này rốt cuộc là ai? Lục Diên nghĩ đến có thể sẽ là ông cụ Trần, nhưng lại không dám tin tưởng. Lục Diên, đến lúc này chẳng lẽ anh vẫn còn không rõ tin giám đốc Trần bệnh nặng làm sao truyền đi sao? Nghe được giọng nói của Hứa Huệ Nhi, ba người trong phòng cùng lúc quay đầu lại. Nhìn thấy Hứa Huệ Nhi đứng ở cửa xa vào, Lục Diên mở miệng trước. Cô nói như vậy là có ý gì? Tôi có ý gì? Hứa Huệ Nhi trừng mắt dữ dằn nhìn sang nhung. anh muốn biết là xảy ra chuyện gì thì đi hỏi người phụ nữ này đi mặt ngoài cô ta xả vờ rất tốt với giám đốc Trần nhưng sau lưng không biết muốn hại giám đốc Trần thế nào nữa Lục Xê nói không có chứng cứ cô không nên nói bậy Hứa Huệ Nhi nói chuyện giám đốc Trần hôm nay bất tỉnh chỉ có mấy người chúng ta biết rõ ngay cả người lớn nhà họ Trần chúng ta cũng không truyền tin đi anh thì không thể nào truyền tin tức đi tôi cũng không có khả năng truyền tin tức đi Vậy anh nói xem Có ai có thể truyền tin tức đi Nghe hứa Huệ nhìn nói như vậy lục diên quay đầu nhìn sang nhung Lại nhìn tiếp kính hà Ánh mắt có hơi nghi ngờ Hứa Huệ nhìn nói đúng bọn họ đi theo bên người giám đốc Trần mấy chục năm Không dám nói hiểu nhau trăm phần trăm Nhưng cũng hiểu được 80-90% Trong mấy người bọn họ Thật sự muốn tìm một người có khả năng Tiết lộ bí mật Anh sẽ thiên hướng về bên sang nhung Giang Nhung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người diễn kịch trộm hô bắt trộm chân thật cảm động làm người như thế. Nếu không phải cô là người bị hại, cô đã không nhịn được muốn cho hứa hội nhi điểm khen về khả năng diễn xuất của cô ta. Giang Nhung cười lạnh một tiếng, trợ lý hứa, cô đã đưa mình tới cửa, vậy tôi cũng không khách sáo với cô nữa. Không khách sáo, tôi cũng muốn xem cô không khách khí với tôi thế nào. Hứa Huệ nhi, Giang Nhung có thể làm gì cô? ánh mắt sắc bén của Giang Nhung nhìn về Hứa Huệ Nhi tiếp tục nói nếu như tôi nhớ không lầm cô đi theo bên người Trần Việt đã có hơn 10 năm mười mấy năm qua anh ấy đối xử với cô thế nào chắc chắn các người rõ ràng hơn tôi nhưng cô thì sao cô đã làm chuyện gì với anh ấy Hứa Huệ Nhi nói cô Giang ngay cả cô là thân phận gì bản thân cũng không hiểu rõ cô còn muốn sợi nước bẩn lên người tôi thật xin lỗi tôi sẽ không để cho cô thực hiện được Hứa hệ nhi, cô vốn đã bẩn rồi không cần tôi sội đất bẩn lên người cô Phải mạnh miệng Giang Nhung cũng không kém hứa hệ nhi Đừng thấy bình thường cô lúc nào cũng sáng vẻ nói chuyện điềm đạm liền cho là cô dễ dãi chỉ là cô trưởng thành, biết khiêm tốn thôi Hứa hệ nhi, cô Giang Nhung, tôi sao Hứa hệ nhi Cô không biết xấu hổ, cô cho cô là ai Cô cho là cô có khuôn mặt giống mượn chủ nhà tôi thì cô là chính thức sao Giang Nhung tôi có xấu hổ hay không vẫn chưa tới lượt cô nói khuôn mặt giống nhau hay cho dù là tôi là chính thức càng không đến lượt cô nói cô nói cô rốt cuộc là ai tại sao muốn giả mạo Giang Nhung hứa Huệ Nhi cô cho rằng cô lái chủ đề thì cô có thể thắng sao Giang Nhung hơi nhớn mày lạnh lùng nhìn trăng chú vào hứa Huệ Nhi nói cho cô biết cô đừng tưởng rằng Trần Việt không biết những chuyện cô làm sau lưu anh ấy nhất cử nhất động của cô anh ấy sớm đã biết rồi bây giờ Tổng Giám Đốc Trần đang hôn mới bất tỉnh cô muốn nói thế nào cũng được vừa nghe Giang Nhung nhắc tới Trần Việt biết mình làm những chuyện kia trong nháy mắt Hứa Huệ Nhi liền có chút lo lắng thế nhưng về mặt cô ta vẫn rất bình tĩnh cô ở bên cạnh Trần Việt lâu như vậy tự nhận là không lộ ra sơ hở gì cho nên vẫn có thể có được sự trọng dụng của Trần Việt thế nhưng sự trọng dụng của cô đạt được so với Lục Diên còn kém xa Cô chủ yếu là phụ trách công tác hậu cần Còn chuyện lục duyên phụ trách Đối với Trần Việt vô cùng quan trọng Lẽ nào Trần Việt đã sớm nhìn ra vấn đề của cô Vẫn luôn có đề phòng với cô Anh không bạch Trần cô Có phải là tương kế tự kế không Vừa vặn lợi dụng cô Truyền lại thông tin Anh muốn truyền lại chồng chủ Trần Việt người kia từ trước đến nay Làm việc trầm ổn Nghĩ sâu tính kỹ Giang Nhung cũng có thể nhìn ra được cô có vấn đề Trần Việt không phải không biết. nghĩ tới đây dù sao hứa huệ nhi vẫn cảm thấy trong lòng có một ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cô ta cô ta chột dạ ngẩng đầu đi vào trong phòng nhìn thoáng qua vừa nhìn cái này hứa huệ nhi đã thấy kinh hãi run sợ sợ đến cả lạnh sống lưng toàn thân đổ mồ hôi lạnh cô chắc chắn là nhìn lầm rồi cái vừa nhìn kia chắc chắn là nhìn nhầm rồi cô lại thấy trần việt vốn đang hôn mê bất tỉnh mở mắt nhìn bọn họ đúng vậy là cô nhìn nhầm rồi Là cô trột dạ Nên mới thấy Trần Việt mở mắt nhìn cô Chờ lúc cô nhìn lại Trần Việt vẫn lặng lặng nằm chỗ đó Không có bất kỳ cái gì khác thường Thấy hứa Huệ Nhi phân tâm Giang Nhung rõ ràng đã nắm được đúng nhược điểm của hứa Huệ Nhi nhân cơ hội công kích nói Hứa Huệ Nhi Hôm qua tôi cho cô về nghỉ ngơi Cô sao nói lúc đó không phải Cô báo tin ra ngoài không Cô nói vậy ngợm mó vui người Nghĩ đến Trần Việt đang nằm trong phòng nghĩ anh có thể nghe được đối thoại giữa bọn cô lúc nói chuyện đầu lưỡi hứa Huy Nhi cũng không trôi chảy như vậy. Giang Nhung nhìn về phía Tiêu Kính Hà nói: Anh, anh lấy chứng cứ ra cho cô ta xem. Được. Nghe Giang Nhung gọi mình, Tiêu Kính Hà rốt cục có thể triển khai công việc của mình. Sau khi dạo qua bên trong phòng bệnh vài vòng, tháo hai cái máy ảnh xuống đưa vào tay Giang Nhung. Anh ta nói: Nhung Nhung, hôm qua Minh Chí nói với anh. Để em phóng tay làm thật tốt Chuyện em muốn làm Anh ta sẽ ở sau lưng chống cho em Nếu ai dám làm loạn Đến một người anh ta diệt một người Đến hai người anh ta diệt một người Tiêu kính Hà Anh đừng ăn nói bừa bãi Tổng giáo đốc Trần chúng lợi độc không sắc không vị Không có thuốc giải hoàn toàn không thể tỉnh lại Trong lòng hứa hội nhì đã sớm rối loạn Vì Trần Việt có thể đã tỉnh lại Thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ Cô ta nhìn thoáng qua Giang Nhung lại nhìn thoáng qua tiêu kính hả lại nói hai em cô đừng ở đây giả thân giả quỷ lấy hai cái máy ảnh ra đồ ăn cho tôi ai biết có phải các người tự biên tự diễn hay không Giang Nhung nhìn cô ta đợi xem xem hứa hợi nhi này đến tột cùng có thể ngụy biện bao nhiêu hứa hợi nhi còn nói Lục Diên lúc này còn chờ cái gì chúng ta phải nhanh chóng mời ông cụ đứng ra chủ trì tình hình nếu không tổng giáo đốc Trần sẽ bị hai kẻ bị ổi này rất có thể sẽ giao thịnh thiên cho bọn họ Giang Nhung nói cho nên tin Trần Việt hôn mê là cô báo trong cụ Hứa Hội Nhi khinh thường nói Giang Nhung nếu muốn hãm hại tôi cô cũng phải đưa ra chứng cứ nếu không lời nói của cô không có chút sức thuyết phục nào đâu Vậy cô chờ tôi nếu như thực sự thu được chứng cứ Giang Nhung cũng không ở chỗ này nói với Hứa Hội Nhi nhiều như vậy Cô muốn để Hứa Hội Nhi lộ ra sơ hở thế nhưng rõ ràng đã có chút đánh giá thấp hứa huệ nhi rồi cô ta có thể ẩn nấp bên cạnh trần việt nhiều năm như vậy không bị phát hiện bản lĩnh kia đương nhiên không cần phải nói nhiều thấy Sang nhung không có lời nào để nói hứa huệ nhi có chút đắc ý nở nụ cười cô muốn đi theo bên cạnh trần việt nhiều năm như vậy cho tới nay đều phải làm việc rất cẩn thận ông cụ trần sợ cô bại lộ thân phận trước chuyện này gần như chưa từng lén lút liên lạc với cô Bạn họ làm sao có thể biết cô là nội gián Người phụ nữ vô dụng này Chỉ bằng trực giác của cô ta nghi ngờ cô Không đem chứng cứ ra Có thể làm gì cô Nhớ đến Giang Nhung Hứa Huệ Nhi hận đến nghiến răng Hiến Lợi Hận không thể nhào tới Xé nát khuôn mặt mê hoặc lòng người của Giang Nhung Cô ta ngoại trừ khuôn mặt hồ ly Cô ta còn có bản lĩnh gì Trong công việc Cô ta không giúp được Trần Việt Trong cuộc sống Trần Việt cũng không cần cô ta giúp Người phụ nữ vô dụng này chẳng lẽ vì năm đó say rượu ói ra người Trần Việt Trần Việt ghi nhớ cô ta cho nên cô ta có thể gả cho Trần Việt hưởng thụ vị trí mợ chủ nhà họ Trần hay sao Không Giang Nhung hoàn toàn không xứng với Trần Việt Giang Nhung Cô người phụ nữ này Cô có đồ sao trổi này Cô hoàn toàn không xứng với Trần Tổng Nếu cô không xuất hiện nhà họ Trần tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ Tổng giám đốc Trần cũng sẽ không nằm ở đó Trong lòng hứa Huệ Nhi Trần Việt giống như thiên thần giống như người đàn ông hoàn mỹ là thần tượng ở trên cao trong lòng cô không thể khinh nhờn không có người phụ nữ nào xứng với anh Giang Nhung không xứng Trần Tiểu Bích không xứng không ai đủ tư cách ở bên cạnh anh cô muốn bảo vệ anh để anh mãi mãi ở trên cao không ai được đụng vào thần tượng mà trước kia cô vì có thể tiếp tục đứng bên cạnh Trần Việt chỉ có thể giả vờ nịnh nọt dối lòng nói tốt cho Giang Nhung Người phụ nữ này bao nhiêu Sau mỗi khi nhớ lại bản thân những lúc đó Nhớ mình từng nói những lời này Bản thân cô cũng muốn buồn nôn. Giang Nhung lạnh lùng nói Tôi không xứng với Trần Việt Lời cô là sao Cái gì là không xứng với Trần Việt gia thế nhan sắc tiền bạc quyền lực Hay cái gì khác Giang Nhung chỉ biết là Bản thân trong lòng Trần Việt là độc nhất vô nhị Trần Việt cũng là độc nhất vô nhị đối với cô Tiền bạc quyền lực xa thế Cũng có thể trở thành vật cản vì bọn họ ở chung với nhau Thế nhưng những thứ này tuyệt đối không ngăn cản được Bọn họ quyết tâm muốn ở chung với nhau Tiêu Kính Hà, hôm nay người phụ nữ này giao cho anh Anh trông chừng cô ta, không được để cô ta ra khỏi phòng một bước Không được để cô ta liên hệ với bất cứ ai Nếu xảy ra chuyện gì sẽ xử lý anh Giang Nhung đột nhiên đổi chủ đề Cũng không gọi Tiêu Kính Hà là anh nữa hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung của một người phụ nữ mạnh mẽ được Tiệp Kính Hà bị cô gái này điều khiển nghe giọng ra lệnh của Giang Nhung không những không cảm thấy khó chịu ngược lại đồng ý vô cùng sảng khoái Hứa Huệ Nhi cười lại một tiếng nói Lục Diên cậu thấy chưa suy nghĩ của hai em này anh sẽ không nhìn ra được đâu chẳng lẽ cậu Hứa Huệ Nhi theo bên cạnh Trần Việt hơn 10 năm cùng Lục Diên làm việc cho Trần Việt Lục Diên đương nhiên sẽ tin lời cô ta nhiều hơn chút. Giang Nhung ư? Giang Nhung là vợ Trần Việt, là mẹ bé Trần Nhạc Nhung. Trần Việt yêu thương cô ấy, nuông chiều cô ấy, là chỗ dựa vững chắc của cô ấy. Cô ấy tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Trần Việt. Mặc dù Hứa Huệ Nhi một mực tuyên bố Giang Nhung là giả mạo, thế nhưng Lục Diên không ngu. Nói chính xác hơn là cậu chủ của bọn họ cũng không ngu. Nếu như Giang Nhung này chỉ là bản thân có khuôn mặt giống Giang Nhung thật. Cậu chủ của bạn họ sẽ không thể không nhìn ra. Lục Diền vốn đang đắn đo giữa hai người này, theo lời Giang Nhung và Hứa Huệ Nhi, để anh ta đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao anh ta cũng không ngờ được, Giang Nhung cái người thoạt nhìn phong cách tao nhã kia, gặp chuyện thì sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy. Có một số việc anh ta chưa nghĩ tới, cô ta đã nghĩ tới. Không chỉ có phản ứng nhanh chóng, quyết sách của cô cũng vô cùng quyết đoán. triệu tập phóng viên, không chế Hứa Huệ Nhi, bảo vệ tổng giáo đốc trần của bọn họ. Nghĩ tới những thứ này, lục duyên không khỏi nhìn ra nhung nhiều hơn. Trước đây thật sự là anh ta, đã quá coi thường cô, cho rằng cô là một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối, núp dưới cây cánh của cậu chủ bọn họ, cái gì cũng không biết. Ai ngờ sau khi cậu chủ bọn họ gặp chuyện không may, cô có thể trong thời gian ngắn như vậy đứng ra, thậm chí có thể chống đỡ một mảng tình cảm. Trái lại với thái độ của Hiếu Huệ Nhi, lần này hứa huệ nhi cho người ta cảm giác giống như cô ta biết trước cậu chủ sẽ xảy ra chuyện hơn nữa biết rõ chuyện cậu chủ và ông cụ trần cãi nhau như nước với lửa cậu chủ thậm chí đã kiểm soát hành động của ông cụ mà cô lại năm lần bảy lượt nói để ông cụ đứng ra chủ trì tình hình thịnh thiên bây giờ là tổng giám đốc trần của bọn họ quản lý tay trần của tổng giám đốc trần đủ loại người tay to ta mặt lớn chỗ nào cũng có anh bị bệnh người phía dưới mỗi phút đều có thể xử lý tốt chuyện của thịnh thiên hoàn toàn không cần ông cụ đứng ra kiểm soát tình hình tin trần việt chống độc lan truyền nhanh chóng tin đồn không đúng so với tình hình thực tế chuyển đi nhiều hơn hứa Huệ nhi lui miệng bảo ông cụ đứng ra chủ trì tình hình thực sự rất đáng nghi những điểm đáng ngờ này lục xin hơi chút suy nghĩ cũng đã hiểu rõ rồi rốt cuộc anh ta nên đứng ở bên nào trong lòng đã rất rõ ràng Anh ta nhìn thoáng qua hứa Huệ Nhi Lại quay đầu nhìn về phía Sang Nhung Kính cẩn nói "Mợ chủ, Tổng giám đốc Trần bị bệnh Liệt dương mấy ngày nay Cô có gì căn dặn cứ việc nói với tôi Tôi sẽ đi làm Thư ký Lục, cảm ơn cậu Giang Nhung cảm ơn không phải vì thư ký Lục Chọn tin tưởng cô Mà là cảm ơn cậu ta Lúc Trần Việt gặp khó khăn nguy hiểm Vẫn kiên quyết đứng bên cạnh Trần Việt như vậy Không nghe theo kẻ bị ổi giật dây Hứa Huệ Nhi thất thanh quát Lục Diên, cậu điên rồi sao? Cậu biết rõ hai em này có ý đồ khác với Tổng Giám đốc Trần. Cậu còn muốn giúp bọn họ. Có phải cậu đã sớm thông đồng với bọn họ rồi không? Lục Diên tin tưởng Giang Nhung. Như vậy nói cách khác. Sau này Giang Nhung có thể tùy ý điều động tay chân của Trần Việt. Như vậy, kế hoạch của bọn họ muốn thực hiện sẽ khó khăn nhiều hơn so với ban đầu. Điều này hứa hợi nhi, tuyệt đối không thể chấp nhận. Chị hứa, việc đã đến nước này Chị tự giải quyết cho tốt đi Lục Diên giọng điệu lạnh lùng Nói với Hứa Huệ Nhi một câu Cô ta có lẽ vẫn không biết Câu nói nghi ngờ anh vừa nãy của cô ta Khiến anh ta không tin tưởng vào cô ta nữa Cho tới nay Anh ta luôn trung thành và tận tâm với Trần Việt Anh ta cho rằng Hứa Huệ Nhi Cũng giống như mình Luôn trung thành và tận tâm với cậu chủ Mà Hứa Huệ Nhi lại nghi ngờ Rõ ràng là biểu hiện của kẻ cắp xả dối Lục Diên chọn tin tưởng sang Nhung Như vậy nói cách khác Hứa Huệ Nhi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ Ông cụ sao cho cô ta Hứa Huệ Nhi ẩn núp bên cạnh Trần Việt Nhiều năm như vậy Trước đây ông cụ chưa từng để ý cô giúp ông ta làm chuyện gì Lần này là lần đầu tiên Cũng là lần duy nhất Ông cụ sao cho cô làm chuyện Quan trọng như vậy Vậy mà cô lại làm hỏng Cô đâu còn mặt mũi nào đi gặp ông nữa Nhưng mà gây ra tất cả kết quả này Đều là sang nhung người phụ nữ kia nếu như không có sự xuất hiện của cô ta thì sẽ không có mọi thứ ngày hôm nay hứa hợi nhi càng nghĩ càng giận ý muốn xé nát giang nhung trong đầu cô ta càng ngày càng mãnh liệt một chút phẫn nộ phá tan lý trí của cô ta cô ta giống như nổi điên đánh về phía giang nhung tốc độ hứa hợi nhi quá nhanh nhanh đến mức tiêu kính hà và lục diên bên cạnh chưa kịp phản ứng cô ta đã đến bên cạnh giang nhung giang nhung không ngờ lúc hứa hợi nhi bị vạch trần sẽ lập tức trở mặt cũng thật không ngờ cô ta sẽ cực đoan như vậy Giang nhung liên tục lui về phía sau hai bước lùi đến sát bức tường không còn đường lui nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa huệ nhi nhào tới sang nhung tiểu kính hà kêu lên một tiếng nhanh chóng đưa tay bắt hứa huệ nhi sau đó lúc tay anh ta vẫn đang vươn ra còn chưa bắt được hứa huệ nhi Giang nhung đã đánh một quyền vào mặt hứa huệ nhi trần việt bởi vì lo lắng Giang nhung sẽ xảy ra điều bất chắc Sau khi bọn họ từ kinh đô trở về, anh liền sắp xếp để Giang Nhung học taekwondo với Tiểu Nhung Nhung. Đến nay, học được cũng mới có chỉ 1-2 tháng, cộng thêm Giang Nhung học rất chăm chỉ. Tuy không có quá lợi hại, thế nhưng tố chất cơ thể tốt hơn nhiều. Đối phó với loại người không biết chút võ thuật nào, như hứa Huệ Nhi cô hoàn toàn không có áp lực. Hứa Huệ Nhi đau đến mức kêu thảm thiết một tiếng, khuôn mặt bị đánh, đằng đằng sát khí trừng mắt với Giang Nhung. Cô... giang nhung vỗ tay một cái lạnh lùng nhìn chằm chằm hứa huệ nhi hứa huệ nhi nếu cô nói cho tôi biết trần việt chứng độc gì trước đây cô từng làm chuyện gì tôi có thể coi như không chuyện gì xảy ra cô giang tổng giám đốc trần chứng độc gì cô hẳn là rất rõ nghĩ sao lại đến hỏi tôi bọn họ không có chứng cứ bắt được cô ta có liên lạc với ông cụ chỉ cần ông ta không thừa nhận bọn họ ai cũng không dám làm gì cô ta sang nhung tới gần hứa huệ nhi nhỏ giọng nói bên tai cô ta hứa huệ nhi bây giờ cô không nói cũng không sao tiếp theo tôi có một nghìn cách để khiến cô nói đến lúc đó cô cũng đừng trách tôi không cho cô cơ hội sang nhung cô dám chúng ta nhìn xem tôi rốt cuộc có dám hay không xem ra trước đây thật đúng là tôi đã xem thường cô hứa huệ nhi cắn răng hiến lợi nói sang nhung lặng lặng nhìn hai con người lộ ra một loại trầm tĩnh khó có thể nói. Giang Nhung nhẹ nhàng cười cười nhưng không có hứng thú. Không, cô chưa từng xem thường tôi mà là một người bị các người đẩy vào bước đường cùng, bản năng tự bảo vệ bản thân mà thôi. Hứa Huệ Nhi nhìn ánh mắt của Giang Nhung đột nhiên cảm nhận được sự tuyệt vọng như đá chìm đáy biển. Cô ta bỗng nhiên hiểu được bọn họ phạm phải một sai lầm là bọn họ luôn đẩy một Giang Nhung không hỏi sự đời vào bước đường cùng biến cô trở thành lá chắn của Trần Việt lời này Giang Nhung tuyệt đối không phải chỉ nói thôi cô tìm lại một cách cũng có thể khiến hứa hợi nhi muốn sống cũng không được một người có thể lương thiện thế nhưng đó là đối với người hiền lành đối phó với loại người phản bội mình muốn đưa mình vào chỗ chết như vậy thì cần phải ra tay tàn nhẫn đánh trả lại nếu không bọn họ sẽ nghĩ mình dễ dãi sẽ càng ngày càng quá mức ông cụ Trần muốn đưa cô vào chỗ chết Giang Nhung không cảm thấy bất ngờ chỉ là không ngờ ông già đó lại có thể xuống tay độc ác như vậy với Trần Việt. Như thế nào đi nữa ông ta cũng làm trai chú nhà họ Trần hơn 10 năm. Mặc dù lợi độc không sắc không vị này không đến mức có thể gây chết người thế nhưng tê liệt thần kinh thời gian hôn mê kéo dài đối với một người bình thường mà nói chắc chắn là có ảnh hưởng. Nghĩ đến điều này Giang Nhung hít một hơi dài lại nói. Tiêu Kính Hà bảo anh trông chừng cô ta nếu như cô ta lại gây chuyện anh chịu trách nhiệm hoàn toàn tiêu kính hà giữ hứa hội nhi lại nhìn sang nhung nói "Mợ trần cô yên tâm tôi sẽ không để người phụ nữ này sang ngoài làm mưa làm gió buông ra họ tiêu anh buông ra hứa hội nhi không để ý hình tượng vùng vẫy tay đánh đấm làm loạn gào lên thế nhưng tiêu kính hà cũng không để ý cô ta anh ta tháo cả vạt ra buộc hai tay hứa hội nhi ra phía sau Giang Nhung vẫn như ấn tượng đầu tiên lúc mình gặp Hứa Huệ Nhi trưởng thành, thông minh đó là kiểu rất nhiều phụ nữ ảo ước rõ ràng cô ta có thể ung dung tào nhã như vậy cả đời sống cuộc sống nhiều người mơ ước thế nhưng Hứa Huệ Nhi lại trở nên như hôm nay Giang Nhung nhìn về phía Hứa Huệ Nhi có chút thương hại cô ta bị người ta lợi dụng Giang Nhung ánh mắt thương hại đau xót nhìn vào mắt Hứa Huệ Nhi Hứa Huệ Nhi căm tức nhìn Giang Nhung vừa đá vừa đạp nhưng lại bị tiêu kính hà tìm sợi dây chó hai chân của cô ta lại hứa hội nhi dãy dụa không thoát được tức giận chửi ầm lên sang nhung cô cái đồ sao chổi này cô cái đồ đàn bà vô dụng này chúng ta nhìn xem xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu còn có thể kiêu ngạo được bao lâu chờ xem giang nhung trong lòng hừ lạnh một tiếng chẳng lẽ hứa hội nhi còn cho rằng có thể thoát được khỏi tay cô sao phản bội trần việt của cô cô tuyệt đối sẽ không giữ lại người này sau khi tin trần việt hôn mê truyền ra ngoài bên ngoài bệnh viện thịnh thiên bị phóng viên vây ký đến mức nước cũng không thể chảy đã ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của cả bệnh viện đồn cảnh sát chịu trách nhiệm khu vực này đã điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát thế nhưng cũng không thể kiểm soát được tình hình cuối cùng vẫn là do công an sang bắc điều một nhóm đặc công đến duy trì liên tục bảo vệ hiện trường tình hình mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Sau một khoảng thời gian ngồi không, một vài phóng viên biết cố bám lấy cũng không được liền rút lui. Cũng có một vài người cô sớm cố chết để giữ lấy, nhất định phải chụp được cái gì đó mới chấp nhận rời đi. Trong lúc đang hỗn loạn, Giang Nhung phân phó Lục Diên liên hệ với vài tên phóng viên vừa có danh tiếng vừa có uy nghiêm trong giới. Địa điểm họp báo là một phòng hội nghị mượn từ bệnh viện Thịnh Thiên. chuẩn bị rất gấp gáp, thế nhưng cũng không có vấn đề gì trọng tâm của cuộc họp báo này là cái nhìn về thân phận của giang nhung có thể đẻ tin trần việt bị bệnh nặng xuống đồng thời ổn định tinh thần các thành viên hội đồng quản trị của thịnh thiên sống hai mươi mấy năm trước đây giang nhung đã từng tham gia kiểu họp báo như vậy nó chẳng hạn như ngày thứ hai của hôn nhân với trần việt cô phải đối mặt với cuộc họp báo lớn chỉ là khi đó Nhân vật chính là Trần Việt và các thành viên hội đồng quản trị khác. Cô chỉ là trợ lý nhỏ tầm thường, các phóng viên cũng không để ý tới cô. Còn hôm nay, cô sẽ là nhân vật chính của buổi họp báo này, nhân vật chính duy nhất. Lần đầu tiên thấy nhiều ống kính và microphone như vậy hướng về phía mình, không thể không căng thẳng, chỉ là Giang Nhung chuyển sự căng thẳng trong lòng thành sức mạnh. Bây giờ Trần Việt đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cô phải đứng trước anh, thay che chắn gió mưa. Giang Nhung nhẹ nhàng hít một hơi, gắng sức để cho mặt mình mỉm cười, bình tĩnh ung dung đối mặt với câu hỏi của phóng viên. Câu hỏi mà phóng viên đặt ra không gì ngoài bệnh tình của Trần Việt. Giang Nhung cũng trả lời theo câu trả lời đã chuẩn bị trước đó. Cũng may những phóng viên này đều là người lục duyên rất quen thuộc, bọn họ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp. giọng đặt câu hỏi tương đối nhẹ nhàng, không phải loại người vừa nghe đã khiến người ta muốn san phẳng. tốn khoảng nửa tiếng họp báo kết thúc rất suôn sẻ đến mức sang nhung cũng không dám tin tiễn phóng viên sang nhung thở dài một hơi thật to liền nghe được lục duy nói "Mợ chủ nếu có người cối phá rối sau lưng chúng ta sợ là tin của chúng ta cũng sẽ không áp chế không được bao lâu sang nhung suy nghĩ một lát nói tạm thời chúng ta chỉ có thể dùng cách này để đè xuống có thể áp chế được tạm thời cậu đi theo thử xem tình hình phóng viên và bên thịnh thiên tôi đến chỗ bác sĩ hỏi thăm một chút tình hình của trần việt lục diên nói tôi sẽ theo dõi thịnh thiên và bên phóng viên nếu có tình hình gì sẽ báo cho cô sang nhung gật đầu được làm phiền cậu rồi việc này có lục diên giúp đỡ thiết lập mọi chuyện sẽ rất thuận lợi sang nhung cũng giảm bớt không ít bận tâm trần việt trúng độc không màu không vị các bác sĩ cũng chưa từng thấy trước đây bây giờ đã qua hai ba ngày Nhưng bọn họ vẫn không có manh mối Nói cách khác tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách Khiến Trần Việt tỉnh lại Cũng đã mời chuyên gia nước ngoài Sau khi kiểm tra Bọn họ cũng cho ra kết quả sống bác sĩ trước Bọn họ cần quan sát thêm tình hình Trần Việt Đủ lại kiểm tra Cần thời gian mới có thể nghiên cứu ra thuốc giải Bọn họ cần thời gian Thế nhưng bên này Giang Nhung Thời gian cấp bách Cô có thể tạm thời giải quyết tin Trần Việt Bệnh khó qua khỏi thế nhưng nếu có người lại tiếp tục truyền tin ước chừng sẽ không có ai bằng lòng tin tưởng cô nữa cho nên cô chỉ cầu Trần Việt có thể nhanh chóng tỉnh lại tỉnh lại ít nhất là trước khi ông chủ nhà họ Trần lựa chọn hành động thế nhưng Giang Nhung sợ điều gì hết lần này tới lần khác điều đó sẽ tới bên kia lục diên truyền tin đến tin Trần Việt trúng độc đã truyền ra ngoài tình hình người của thành viên hội đồng quản trị yêu cầu đòi mở cuộc họp khẩn cấp tình hình người của thành viên hội đồng quản trị nổi lên ầm ĩ lúc này rõ ràng là có người ở sau lưng điều khiển bọn họ mà người kia là ai mọi người đã biết rất rõ rồi giang nhung đang hết đường xoay sở về chuyện này thì nhân vật quan trọng đến lại để cho cô ấy một tia sáng chiến địa bắc quân đoàn trưởng quân khu giang bắc cậu út của trần việt anh ta bằng lòng giúp một tay ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho trần việt chỉ cần bảo đảm an toàn cho trần việt Giang Nhung có thể buông tay đi làm chuyện muốn làm Chiến niệm Bắc Vẫn là một thân quân phục Nhìn vào vô cùng nghiêm túc Toàn thân trên dưới anh ta Toát ra khí chất khiến người ta không thể coi thường Anh đứng cạnh giường bệnh của Trần Việt Nhìn rồi lại ngóng Quan sát một hồi lâu Sau đó rồi mới nói Trong khoảng thời gian minh trí chưa tỉnh dậy Tôi sẽ phụ trách an toàn của tất cả mọi người Ngài chiến cảm ơn anh Nói lời cảm ơn với chiến niệm Bắc xong Sang Nhung lại nhìn Trần Việt Nhìn chăm chăm Trần Việt một lúc Sang Nhung mới bước đến bên cạnh anh ngồi xuống Cúi đầu hôn lên chán anh Cô nói nhẹ Trần Việt em phải ra ngoài làm chút chuyện Để anh Chiến ở đây với anh một lúc Anh không cần lo lắng cho em Em rất nhanh sẽ quay lại với anh Để lại lời nói Sang Nhung quay người liền rời đi Bề mặt là gấp gáp đi gặp Lục Diên Thật ra là cô sợ mình Không thể không chế cảm xúc trước mặt Trần Việt Ở trước mặt người khác Giang Nhung có thể bình tĩnh tự nhiên Nhưng chỉ cần nhìn thấy Trần Việt Cô liền không thể giả bộ Không có chuyện gì xảy ra nữa Nhìn thấy anh từ một người đàn ông bình thường Giờ chỉ có thể nằm ở đây hôn mê bất tỉnh Cô cũng sẽ đau lòng Cô cũng sẽ lo lắng Giang Nhung cùng mọi người vừa rời đi Chiến điện Bắc liền nhận được Điện thoại của ông cụ Trần gọi đến Anh nhấc máy trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh bất mãn của ông cụ Trần Chiến bác Cậu đây là muốn chơi xấu tôi sao Chiến đệm bác hừ lạnh một tiếng nói Ông à Lời tôi nói với ông Ông quên hết rồi sao Ông cụ trần Cái gì Chiến đệm bác lại nói minh chí là cháu ngoại ruột của tôi Ông chơi xấu nó Người làm cậu như tôi đâu thể khoanh tay đứng nhìn Ông cụ trần hét lên Ý cậu là cậu lựa chọn tên nhóc đó Để từ bỏ tiểu bích Nghe được lời ông lão nói Chiến đệm bác đột nhiên sảng khoái cười lớn Cười xong, anh mới đưa ra một vấn đề cực kỳ sắc nhọn Ông à, ông rốt cuộc là ông nội của Tiểu Bích Hay là ông nội của Minh Chí Ông lão ngập ngừng một chút rồi nói Đương nhiên là Minh Trí Chiến niệm Bắc cứ đứt lời của ông nói Minh Chí là cháu của ông Ông lại hạ thuốc với nó Đây là việc mông nội sẽ làm đối với người cháu trai duy nhất của mình sao Có lúc tôi thật sự nghi ngờ Cậu ta có thật sự là cháu của ông không Ông cụ trần giải thích Thuốc đó chỉ khiến cậu ta hôn mê tạm thời Không hề quay hưởng gì khác Đến sức khỏe của cậu ta thậm chí Nghe được lời của ông Chiến địa bác không nhịn được cười lạnh một tiếng Ông lão Ông học thức cao thâm Chẳng lẽ đến cái đạo lý Thuốc có ba phần độc Cũng phải để một kẻ vãn bối như tôi Nó chồng biết sao Chiến địa bác lại nói Ông à chuyện của thịnh thiên tôi không quản được Nhưng sự an toàn của họ tôi phụ trách Chỉ cần chiến địa bác tôi vẫn còn ở đây Còn mẹ nó, ai dám động đến bọn họ, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Dứt lời Chiến Điện Bắc liền cuốc điện thoại, không quan tâm đối phương là ai, anh có giữ mặt mũi cho họ hay không, còn phải dựa vào tâm trạng. Lão già này cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trần Minh Trí là cốt nhục huyết thống duy nhất của nhà họ Trần, ông lại dám hạ thuốc cho cậu ta, Chiến Điện Bắc không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào cha của Trần Minh Trí được ông lão nhặt về, Cho nên ông lão mới có thể vì lợi ích của bản thân Mà ra tay với cháu nội Ông cũng là người tám mươi mấy rồi Cũng đến tuổi vào viện bảo dưỡng rồi Ông ta còn chuyện gì chưa buông xuống được Mà nhất định phải tranh chấp với bọn trẻ thanh niên Chiến niệm bác nằm ngửa trên sofa Hai chân đặt trên bàn trà Đang ngây ngốc nhìn đến trần nhà Bên tai chuyển đến một tiếng ho Âm thanh như đang cố gắng nhẫn nhịn vậy Chiến niệm bác nghiêng đầu nhìn sang Trần Việt đang nhắm mắt yên tĩnh nằm đó dường như ban nãy chỉ là anh này sinh ra ảo giác nghe thấy vậy anh cười cười nói may mà ta gan lớn nếu không sẽ bị tên nhóc cậu dọa chết thời gian trần việt hôn mê chỉ ngắn ngủi ba ngày trong thời gian ngắn như vậy nhưng tin tức đã lan truyền rất nhanh người công bố trước mặt các nhóm giám đốc khắp nơi trên toàn cầu lại là người không hề xuất hiện ở thị thiên nghe nói buổi họp hôm nay không chỉ có tất cả các thành viên trong hộ giám đốc Mà tất cả nhân viên cấp cao ở Thịnh Tiên Cũng có mặt đầy đủ Nhìn tình hình này là biết thời gian chuẩn bị Không ít hơn nửa năm Sang Nhung tính một chút Nửa năm vừa đúng lúc cô trở về sang Bắc Cũng có nghĩa là lúc cô trở về sang Bắc Ông cụ Trần đã âm mưu chuyện này rồi Chỉ không phải nhất thời Mới xuống tay với Trần Việt Nếu như không biết Trần Tướng Sang Nhung còn không hiểu Tại sao ông lại phải xuống tay với Trần Việt Nhưng cô đã biết rõ Trần Tướng Cũng không thấy kỳ lạ nữa Chỉ là âm thanh của đoạn ghiêm đó không được rõ Lại có thêm đoạn chết Đoạn mang ghiêm đó Không thể đưa ra làm chứng cứ Phu nhân, những giám đốc hôm nay tham gia họp Đều là đại cổ đông của thịnh thiên Lời họ nói Đều có tầm quan trọng nhất định Cho dù họ có nói gì Thì cô cũng phải bình tĩnh Nhất định không được cáo sận đối với họ Lục Diên vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Giang Nhung Đồng thời đưa một tập văn kiện cho cô Trước tiên Cô xem qua văn kiện này một chút Trong này có tài liệu của mọi người Cô xem trước đi Lúc nói chuyện đừng chạm vào điểm kỵ của họ Được tôi nhất định sẽ Giang Nhung nhận lấy văn kiện Sở ra vừa đi vừa xem Nói thật đã nhiều năm rồi Cô chưa từng học thuộc một thứ gì đó Trong thời gian ngắn như vậy Muốn nhớ hết tài liệu trong này Trong thời gian ngắn nhất Đối với cô là rất khó Nhưng cô không hề bỏ cuộc Vì Trần Việt cho dù chuyện có khó như thế nào Cô cũng phải cố gắng thử Lục Duyên lại nói Buổi họp hôm nay giám đốc Trần không đến Lại mở quá gấp Chúng ta không có chút chuẩn bị nào Ở điểm này chúng ta quá thiệt thòi rồi Giang Nhung gật gật đầu không đáp Bọn họ không có chuẩn bị là thiệt thòi Nhưng không có nghĩa là họ đã thua Trần Việt những năm nay Một tay quản lý thịnh thiên Thành tích anh tạo nên mọi người đều thấy rõ hội giám đốc nhiều người như vậy Có những người có lẽ sẽ bị mua chuộc Nhưng không phải tất cả đều sẽ bị mua chuộc Cô còn có thể xem Nhân cơ hội này Giúp Trần Việt kiểm tra xem Rốt cuộc có những ai trung thành với anh Có những ai làm việc xấu sau lưng anh Sang Nhung đang nghĩ muốn hỏi lục Diên Thì âm thanh ồn ào chặn đứng bọn họ nhìn xung quanh Nhìn thấy ông cụ Trần chống gậy Đang bị một đám người vây quanh chậm chậm đi đến Một đám người vây lấy ông cụ Trần Dường như ông ta là hoàng thượng giá Lâm vậy Giang Nhung thấy tất cả mọi người đều bận rộn đi vây quanh ông Cụ Trần có lẽ bọn họ đã quên rằng cô mới là người duy nhất quản lý thịnh thiên nhìn ông khóe miệng Giang Nhung cong lên mang ý trào phúng ông lão đó đứng ở phía sau lâu như vậy rồi bây giờ cuối cùng cũng chịu đứng lên Vậy bọn họ sẽ nhìn xem ai mới là người thắng cuộc cuối cùng có lẽ là chú ý từ ánh mắt nhìn chăm chú của Giang Nhung ông Cụ Trần nhìn về phía cô trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ xem thường và diễu cợt Giang Nhung biết ở trong mắt của ông cụ thì một Giang Nhung nhỏ bé như cô còn chưa đủ để uy hiếp được ông cụ cho nên ông cụ mới có thể không để ý tới cô diễu cợt cô Giang Nhung rời tầm mắt vừa đi vừa lật xem tài liệu mà Lục Diên đưa cho cô ở trang đầu tiên cô đã nhìn thấy một nhân vật khá lớn tuổi ông cụ bành có thể đặt ở trang đầu tiên của tập tài liệu thì thân phận và địa vị chắc chắn không thấp chỉ là không thấy có phần giới thiệu tỉ mỉ liên quan tới ông ấy. Sang nhung không thể làm gì khác hơn là hỏi Lục Diên. trợ lý Lục, ông cụ Bành này là ai vậy? Lục Diên nói, ông cụ bàng này cũng gần bằng tuổi ông cụ, xem như là nhân vật cấp nguyên lão, đã thật sự cùng ông cụ tranh đấu giành thiên hạ năm đó. trong tay ông ấy giữ Thịnh Thiên một phần năm cổ phần, xem như là cổ đông lớn trong các cổ đông, bởi vì ông ấy không có con cái, nên cổ phần trong tay. Vẫn do Tổng Giáo Đốc Trần xử lý giúp Hoa hồng hàng năm đều được chuyển tới Trong tài khoản của ông ấy đúng lúc Sang Nhung lại hỏi Bình thường quan hệ giữa ông ấy và Trần về thế nào Lục Diên nói Đối với nhân vật nguyên lão này Từ trước đến nay Tổng Giáo Đốc Trần Đều đặc biệt kính trọng Chăm sóc bọn họ như người lớn tuổi trong nhà vậy Ông Cụ Bành sản dị dễ gần Cũng yêu thương Tổng Giáo Đốc Trần Như cháu của mình Trước đây khi ở Mỹ Mỗi tuần Tổng Giáo Đốc Trần đều sẽ bớt chút thời gian đi qua đánh cờ với ông cụ sau khi đi tới Giang Bắc thì dành thời gian ở cùng với ông cụ đã ít hơn nhưng mỗi tuần đều gọi điện thoại qua một hai lần Giang Nhung không hiểu nhiều về công việc của Trần Việt lúc này nghe Lục Duyên nói mấy tin tức như vậy cô cũng có thể yên tâm sau khi cô nghe xong lại hỏi có phải ông cụ bài này không có tên trong danh sách cuộc họp lần này đúng không Lục Duyên gật đầu thật sự không có xem ra chỉ cần là một người một lòng với Trần Việt không thể bị thu mua thì đều bị ông cụ Trần loại bỏ khỏi danh sách nói cách khác trong thành viên hội đồng quản trị tới tham gia cuộc họp hôm nay không phải đã bị ông cụ nhà họ Trần thu mua thì cũng đang dao động chưa quyết định ở trong giới kinh doanh Trần Việt có thể có danh tiếng khiến cho trong ngoài nước đều khiếp sợ như bây giờ cũng không thoát khỏi năng lực làm việc và phương diện xử sự, sự làm người của anh cơ sở của Trần Việt vững chắc quan hệ rộng lại được lòng người ông cụ muốn thay thế anh trong lúc danh tiếng của anh đang lên cao như vậy thì căn bản không phải là một chuyện dễ dàng cho nên ông cụ mới nghĩ đến chuyện hạ độc làm cho trần việt không dậy nổi như vậy ông cụ mới có thể thông đồng với đám người của hội đồng quản trị để một lần nữa không chế quyền lớn của thịnh thiên ông cụ tính rất hay nhưng cô chắc chắn sẽ không để cho ông thực hiện được ý định mọi chủ chúng ta tới phòng học chuẩn bị trước đi Lục Diên lại đưa ra đề nghị Được, Giang Nhung không có kinh nghiệm tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị như vậy nhưng Lục Diên có kinh nghiệm mấy năm đi theo bên cạnh Trần Việt Hôm nay cô nghe thêm kiến nghị của anh ta sẽ không sai được Phòng họp của thịnh thiên sang trọng rộng rãi và sáng sủa còn tốt hơn đổi mới và công nghệ mà Giang Nhung đi làm trước đây không biết bao nhiêu lần Trong phòng họp lớn như vậy sớm đã có nhân viên chuẩn bị tốt tất cả các công tác Đặt bảng tên ở các vị trí tương ứng Của các thành viên trong cuộc họp Theo lý thuyết Người không giữ cổ phần của Thịnh Thiên Sẽ không có tư cách tham gia cuộc họp hôm nay Nhưng Sang Nhung Lại tới với thân phận là vợ của Trần Việt Trần Việt hôn mê bất tỉnh Nằm trên giường bệnh Con anh còn nhỏ Sang Nhung là vợ anh Nên đương nhiên sẽ giao gô đại diện anh Tới tham dự cuộc họp lần này Khi Giang Nhung và Lục Diên vào phòng họp Trong phòng họp không có một bóng người Thoạt nhìn vắng vẻ lục diên chỉ vào vị trí chủ tọa nói mợ chủ vị trí kia là của tổng giám đốc trần ừ sang nhung khẽ gật đầu và ngẩng đầu nhìn lên trong lúc mơ hồ dường như thấy trần việt đang ngồi đó anh mặc chiếc áo vest màu xám bạc được may đo thủ công mà trước đây thường xuyên mặc đeo chiếc kính mắt với gọng vàng trong lúc sơ tay nhấc chân đều thể hiện ra hết phong thái của hoàng gia ánh mắt mỗi người đều đang tập trung ở trên người anh không một ai dám chết vấn anh. Trần Việt thật sự rất xuất sắc, tuổi còn trẻ lại có thể dẫn dắt thịnh thiên từng bước tiến về phía trước, hết lần này tới lần khác, trở thành truyền kỳ trong giới kinh doanh. Mọi chủ, thấy Giang Nhung sững người, lục riêng lên tiếng nhắc nhở, mọi chủ vào chỗ ngồi trước, tôi sẽ nói cho mọi chủ nghe về tình hình cụ thể. Muốn Giang Nhung, một người hoàn toàn bình thường, tới chủ trì cuộc họp ngày hôm nay, đúng mà làm khó cho cô, sợ rằng rất nhiều người cũng không có can đảm đứng ra Giang Nhung đột nhiên nghĩ đến điều gì hỏi trợ lý lục thịnh thiên có một nhân vật tên là Trình Trí Dũng anh ta có tư cách tham gia cuộc họp lần này không lục diên suy nghĩ một lát rồi hỏi mọi chủ muốn nói tới Trình Trí Dũng chồng của Lương Thu Ngân sao Giang Nhung gật đầu đúng là anh ta anh ta là người chịu trách nhiệm của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật lục diên lập tức lật tài liệu trong tay theo lý thuyết Anh ta có tư cách tham gia dự thính Nhưng trong danh sách lần này không có anh ta Anh nghĩ cách liên lạc với anh ta Anh ta là người chúng ta có thể tin tưởng được Giang Nhung hiểu rõ Thật ra loại cuộc họp như thế này Chính là cuộc chiến Giành sự coi trọng của mọi người Bình thường một phiếu Có thể tạo ra được rất nhiều tác dụng quan trọng Bản thân mình có thêm một người Thì tất nhiên lợi ích trong đó thế nào Không cần nói cũng biết Mọi chủ tin tưởng anh ta như vậy sao Lục Diên rất ít khi tiếp xúc với Trình Trí Dũng Nên không quá hiểu rõ về người này Vào thời điểm quan trọng thế này Mà lôi kéo anh ta Liệu có thể mạo hiểm không Tôi tin anh ta Giang Nhung không phải tin tưởng Trình Trí Dũng Mà tin tưởng Lương Thu Ngân Lương Thu Ngân là người bạn tốt nhất của cô Cũng bởi vì cô mà bị bỏng Nhưng cô ấy không hề oán trách một câu Ngược lại còn luôn cảm thấy Ai náy với cô Lương Thu Ngân tốt như vậy Ánh mắt của cô ấy sẽ không kém được Chồng của cô ấy chắc chắn đáng tin Giang Nhung khẳng định như vậy Lục Diên cũng không chất vấn nữa Lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc Căn dặn một vài chuyện rồi nói Mỡ chủ Tôi đã căn dặn xong rồi Giang Nhung đi tới và ngồi xuống chỗ của Trần Việt Lặng lẽ hít sâu một hơi Bất kể thế nào Chúng ta cũng không thể để cho âm mưu của ông cụ nhà họ Trần Được thực hiện Lục Diên nói Tổng giám đốc Trần nắm giữ thịnh thiên nhiều năm như vậy Sao bọn họ có thể nói lấy đi là lấy đi được Tạm thời không nói chúng ta sẽ không đồng ý Trong các thành viên của hội đồng quản trị của Thịnh Thiên Cũng sẽ có rất nhiều người không đồng ý Trong lòng Sang Nhung hiểu rõ đạo lý này Nhưng ông cụ Trần dám mở cuộc họp này Đã chứng minh ông cụ nắm chắc phần thắng Sợ rằng các thành viên hội đồng quản trị Đã bị ông mua chuộc được gần hết rồi Lúc này đã có người lần lượt tiến vào phòng họp Sang Nhung mở laptop ra xem tài liệu Lục Diên cúi đầu ghe sát ở bên tai của cô giới thiệu tình hình của từng người bước vào Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ Ông cụ nhà hòa Trần Mới chống gậy chậm xã đi tới Bởi vì ông cụ có uy tín rất lớn Nên khi vừa tới Tất cả mọi người đều đứng lên tiếp đón Vì không muốn bị người khác Nắm lấy cơ hội lên án Giang Nhung cũng đứng lên đón Gật đầu với ông cụ sống như mọi người Ánh mắt sắc bén Lại thâm trầm ông cụ Nhìn về phía Giang Nhung Đó là ánh mắt lạnh lùng mà khiếp người Chỉ cần liếc mắt Cũng có thể làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh Nhưng Sang Nhung không sợ hãi Mà nhìn thẳng vào ông cụ Thậm chí còn lịch sự mỉm cười đáp lại Nụ cười này lạnh lùng Ý cười hoàn toàn không đến được trong mắt Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống Những chủ trì cuộc họp Lên tiếng nói trước Bởi vì Lêu Trần Chủ tịch của Thịnh Thiên Bây giờ đột nhiên bị bệnh nặng Không có cách nào xử lý công việc của Thịnh Thiên Các cổ đông lớn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp này để bỏ phiếu chọn ra một người thích hợp tạm thời quản lý công việc của Thịnh Thiên. Người chủ trì vừa dứt lời một thành viên quản trị đã nói, Tổng giám đốc Trần bị ốm, may mà có ông cụ ở sang Bắc, chúng ta mời ông cụ đi ra tạm thay mặt quản lý công việc của Thịnh Thiên là được. Người đầu tiên vừa nói chuyện, sau đó có rất nhiều người phụ họa theo, tất cả đều mời ông cụ đi ra quản lý công việc. ông cụ trần giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng ông cụ háng giọng gương mặt tươi cười để vẻ hiền từ mở miệng nói cảm ơn mọi người đã coi trọng ông già như tôi đây vào lúc thịnh thiên gặp phải nguy hiểm còn có thể nghĩ đến việc để trông già này đi ra giúp đỡ minh chí là người quản lý thịnh thiên hiện nay sau khi những người lớn tuổi chúng ta giao thịnh thiên cho nó xử lý tất cả mọi chuyện đều do nó quyết định theo lý thuyết thì tôi là ông nó không nên quản chuyện này Nhưng khó có thể đoán trước được trời mưa gió Một người khỏe mạnh như nó Nói bệnh là bệnh Trước đó không hề có dấu hiệu nào cả Chúng tôi chưa từng nghĩ tới điều này Lại do con người gây ra bên phía bác sĩ đã cho ra kết quả Làm cho người ta rất bất ngờ Không ngờ lại có người hạ độc nó Có người đã ra tay vào đồ ăn đồ uống của nó Đồng thời loại thuốc độc này Là mãn tính Là tích lũy dần theo năm tháng Khi lượng thuốc đạt đến mức độ nhất định thì hiệu quả của thuốc mới phát tác. Ông cụ nói xong, liền nhìn về phía Giang Nhung, cố ý kéo đối tượng suy đoán của mọi người hướng về trên người Giang Nhung. Trước đây nó không có việc gì, chỉ là bị người động tay động chân vào đồ ăn đồ uống trong nửa năm qua. Bây giờ tôi còn chưa tìm được chứng cứ, chờ tới khi tôi tìm được chứng cứ, tìm ra hung thủ, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nó. Nghe thấy ông cụ nói vậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Nhung, dường như cô chính là hung thủ hạ đầu kia ông cụ còn nói nếu tất cả mọi người hy vọng tôi đi ra tạm thời quản lý thịnh thiên như vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh mọi người hy vọng ông tạm thời quản lý thịnh thiên vậy ông đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa vào lúc bị mọi người nhìn chăm chú với mắt chất vấn Giang Nhung chậm rãi đứng dậy trước đó không biết có phải do ông cụ bày mưu đặt kế hay không mà rất nhiều người đều tự động quên đi Giang Nhung đang ngồi trên vị trí của Trần Việt Cho đến khi ông cụ ám chỉ cô là hung thủ Mọi người mới dừng như Chú ý tới sự tồn tại của cô Nhưng cô không thể bởi vì Bị lãng quên Bị nghi ngờ mà không lên tiếng Không thể bởi vì ông cụ thu mua phần lớn Những người ở đây Mà không dám đứng ra nói Trần Việt không có cách nào tham dự cuộc họp Ban hội đồng quản sĩ hôm nay Cô lấy thân phận của vợ Trần Việt Thay mặt anh xuất hiện Như vậy anh có thể sử dụng quyền lợi gì Cô sẽ không bỏ sát Cô sao Lần này người nói chuyện không phải là ông cụ nhà họ Trần Mà là trợ lý Tiểu Hà Vẫn luôn ở bên cạnh ông nội Đây là cuộc họp của hội đồng quản trị Sao đến lượt một người ngoài như cô Để nói chuyện chứ Anh cũng biết Đây là cuộc họp của hội đồng quản trị à Sang Nhung cười lạnh Ánh mắt sáng ngời Nhìn lướt qua các cổ đông đang ngồi vây quanh bàn họp Các thành viên hội đồng quản trị còn chưa nói gì Anh có tư cách nói chuyện sao Anh ở đâu tới Anh có giữ bất kỳ chức vụ gì trong thịnh thiên sao Anh có tư cách gì xuất hiện Ở trong cuộc họp này sang Nhung điền tiếp đưa ra các vấn đề căn bản không cho trợ lý Hà Có cơ hội nói chen vào Mặt trợ lý Hà đỏ bừng Mãi một lúc lâu mới nói ra được một câu Tôi là trợ lý của ông cụ Từ 20 năm trước Ông cụ đã không quan tâm tới chuyện của thịnh thiên Không đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong thịnh thiên Nếu không phải các thành viên hội đồng quản trị Mời ông cụ về chấn giữ Ông cụ cũng không có tư cách tham gia cuộc họp này Nữa là anh Giọng điệu Giang Nhung hung hăng Nhưng không phải không có lý Bởi vậy những người đang ngồi đây Đều không ai lên tiếng phát biểu ý kiến gì khác Tất cả mọi người trợn tròn mắt Nhìn cô gái trước mắt Nhìn như yếu đuối Nhưng lại có sức mạnh bùng nổ Khiến người khác phải kinh ngạc Thật lâu sau Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên mọi người nhìn qua mới biết là ông cụ nhà họ trần vỗ tay trước gương mặt ông cụ nhìn như vẫn có vẻ hiền tử quen thuộc nhưng trong ánh mắt sắc bén không có cách nào che giấu ông cụ nói thật giỏi cho một người nhanh mồm nhanh miệng tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm về chuyện cô hạ độc Minh Trí cô lại dám chạy tới đây gây sự rốt cuộc là ai hạ độc anh ấy chờ anh ấy tỉnh lại thì tất cả đều rõ ràng thôi lại một kẻ trộm kêu bắt trộm bọn họ có thể chơi chiêu khác được không Cô đã sắp phát chán lên rồi. Ông cụ lại nói, chỉ cần nó còn ở trong tay cô, cô có thể làm cho nó tỉnh lại sao? Giang Nhung nói, hôm nay tôi đại diện Trần Việt tới đây là muốn để cho mọi người biết anh ấy chỉ tạm thời hôn mê, sẽ sớm ngoài tỉnh lại, tuyệt đối không phải có nguy cơ, chết không biết lúc nào, như lời đồn ở bên ngoài, cho nên tôi khẩn cầu các vị trong hội đồng quản trị, nghiêm túc suy nghĩ xem, có nên chờ anh ấy trở về chủ trì đại cục hay không? về phần ông cụ nói tới chuyện hạ độc rốt cuộc là ai làm thì chỉ cần trần việt trở về chẳng lẽ còn có thể không biết nữa sao cô là ai cô có tư cách gì mà đứng đây nói thay cho trần việt không thể không nói người phụ nữ này càng khó đối phó hơn lần trước ông cụ gặp tôi là mẹ của đứa con của anh ấy là người vợ hợp pháp của anh ấy thân phận này có đủ hay không đúng là buồn cười vợ của nó đã chết từ ba năm trước đây sao đích thân nó đã chôn cô ta xuống mộ bây giờ cô nói cô là vợ của nó cô tưởng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao ông đương nhiên không ngốc ông có thể thay thế được một gia chủ nhà họ trần còn muốn thay thế được gia chủ thứ hai của nhà họ trần sao cô nhắc tới chuyện này cho dù bản thân ông cụ đã trải qua trăm trận chiến cũng không thể tỉnh táo được nữa ông cụ trần như sống lên cô nói cô là vợ của minh chí ai có thể chứng minh chứ tôi có thể Một giọng nói trầm thấp Truyền từ phòng họp đến Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại Thấy Trần Việt mặc áo sơ mi trắng Và quần tây màu đen dáng người cao giáo Tinh thần rồi rào xuất hiện ở cửa Và sau lưng Trần Việt Còn có một người nữa Trình Trí Dũng Giám đốc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Của trụ sở chính Thịnh Thiên Tổng giám đốc Trần Rất nhiều người kinh ngạc kêu lên Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy Ánh mắt chăm chú nhìn Trần Việt rất nhiều người đều không thể tin và không muốn tin tưởng Trần Việt nghe nói đã sắp chết không biết lúc nào lại có thể khỏe mạnh xuất hiện ở đây nhìn tinh thần anh phấn chấn hoàn toàn không có dáng vẻ gì là bệnh tình nguy kịch cả nhưng ánh mắt Trần Việt chỉ nhìn Sang Nhung thật ra anh đã đứng ở cửa một lúc nhìn Sang Nhung tranh luận với ông cụ mà mặt không hề biến sắc cô không hoảng hốt không rối loạn mỗi câu mỗi từ nói ra đều làm cho người ta không tìm được sơ hở Từ trước đến nay, anh không biết Giang Nhung của anh lại tỏa sáng như vậy. Bản thân cô đã mang theo hào quang, làm người ta không thể rời mắt được. Đồng thời ánh mắt của Giang Nhung cũng tập trung ở trên người Trần Việt. Cô thật sự không dám tin tưởng cho rằng mình bị ảo giác. Ảo tưởng vào lúc mình gặp phải khó khăn, Trần Việt sẽ luôn đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh cô, kéo cô từ trong tuyệt vọng trở lại. Trần Việt nhìn cô chăm chú, giữa ánh mắt chú ý của mọi người anh bước đi đẩy tao nhã về phía Giang Nhung. Bước chân Trần Việt thoạt nhìn vẫn như mọi khi, ít nhất ở trong mắt rất nhiều người là như vậy, nhưng Giang Nhung đã nhìn ra bước chân của anh có phần cứng nhắc. Đúng vậy, chính là cứng nhắc. Anh chắc chắn vẫn chưa xả hết độc, anh đang cố chịu đựng không để cho người khác nhìn ra. Giang Nhung đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng, nước mắt lưng tròng. Khi đối mặt bên cụ nhà họ Trần và rất nhiều người trong hội đồng quản trị, cô không lủi bước không sợ hãi càng chưa từng nghĩ sẽ chảy nước mắt nhưng đối mặt với trần việt cứng rắn chống đỡ như vậy nghĩ đến anh rõ ràng trúng độc sức khỏe kém như vậy nhưng bởi vì không muốn nhìn thấy cô một mình đối mặt với sự tấn công của bọn họ mà kéo cơ thể ốm yếu chạy tới đây sang nhung mí môi cố gắng hết sức mới ép xuống sự lo lắng cho trần việt chờ tới khi anh đi tới bên cạnh cô cô không để ý tới ánh mắt của người khác giơ tay ôm mới thắt lưng của anh Hy vọng cho anh chút sức lực Anh không sao Trần Việt đứng vững ở bên cạnh sang Nhung Tươi cười muốn làm cho cô yên tâm Lúc này mới chậm rãi Nhìn về phía những người khác trong phòng họp Ánh mắt sắc bén của anh nhìn tới đâu Những người bị anh nhìn đều lặng lẽ cúi đầu Minh trí Cháu Cháu không có việc gì là tốt rồi Ông cụ nhà họ Trần mỉm cười nói tiếp Cháu không sao Vậy cháu hãy cùng tham gia cuộc họp hôm nay để cho mọi người nói ra ý kiến của mình đi trước khi mọi người nói ra suy nghĩ của mình tôi cũng qua lời muốn nói với mọi người Trần Việt nhìn về phía ông cụ lại cầm một tập tài liệu từ trong tay của Trình Trí Dũng đưa qua tôi chuyển tất cả của phần thịnh thiên đứng tên tôi cho Giang Nhung từ hôm nay trở đi cô ấy chính là cổ đông lớn nhất của thịnh thiên mà tôi chỉ là một người làm việc thay cho cô ấy Minh Chí cháu điên rồi ông cụ trần hét lên tức sợ nói Thịnh Thiên là do ông cha cháu Vất vả gây sự được Sao cháu có thể tặng cho người khác chứ Cháu thích Lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất Trần Việt dùng giọng điệu cực kỳ tùy hứng như vậy Nói chuyện với người lớn tuổi Trong nhà họ Trần Và các vị cổ đông lớn của Thịnh Thiên Trần Việt vừa nói ra lời này Ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía anh Chỉ có điều Lần này không phải là kinh ngạc như vừa rồi Mà phần lớn đều bất mãn Vào lúc mọi người bất mãn nhìn qua Trần Việt lại nói, Lục Diên phát tập tài liệu này ra mỗi người một phần sau này tôi thật sự muốn xem thử, còn ai dám nói cô ấy không có tư cách tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nữa Trần Việt cháu, cháu ông cụ Trần che ngực nói chế hết một câu, đã ngã về phía sau suýt nữa hồn mê bất tỉnh. Cậu chủ, Thịnh Thiên đã do ông cụ vất vả dốc sức sáng lập ra, sao cậu có thể làm như thế được Trợ Lý Hà vội đỡ ông cụ nhà họ Trần và nói Trần Việt không để ý tới trợ lý Hà nói tiếp. Lục Diên, anh hỏi thử các vị trong hội đồng quản trị xem, mọi người còn có ý kiến gì? Có muốn bỏ phiếu bầu ra người quản lý mới nữa không? Minh Chí à, nếu cậu không có chuyện gì, Thịnh Thiên tất nhiên sẽ do cậu chịu trách nhiệm rồi. Thịnh Thiên ra vào tay ai? Cũng không làm mọi người yên tâm bằng ra vào trong tay của cậu. Mọi người nói có đúng không? Lúc này người vừa rồi đứng lên nói chuyện thay ông cụ nhà họ Trần đầu tiên. đã đứng ra nói chuyện lại có người tiếp lời Minh Chí, quản lý Thịnh Thiên mấy chục năm nay tất cả mọi người đều rõ như ban ngày lợi nhuận hàng năm của Thịnh Thiên và các công ty con của Thịnh Thiên đều tăng mạnh trừ cậu ấy ra sợ rằng cũng không ai có thể làm ra được thành tích như vậy Trần Việt vừa xuất hiện những người được ông cụ mua chuộc đều đổi bên mọi người đều là người thông minh và họ biết rất rõ mình theo ai mới có thịt ăn ông cụ Trần tức giận đến mức Muốn nói chuyện cũng không nói nên lời Chỉ có thể che ngực Chừng mắt hung dữ nhìn những người đó Trần Việt lại nói lục diên cậu đi vào thư ký chuẩn bị Buổi tối tôi mở khách Mời các vị cổ đông ăn uống xong hãy về Các đại biểu cổ đông khách sao nói Tổng giáo đốc Trần không cần làm phiền đâu Trần Việt nói Các người chạy từ khắp nơi trên thế giới Tới Giang Bắc Đúng là cực khổ rồi Tôi mời mọi người ăn bữa cơm này cũng là chuyện nên làm giọng điệu trần việt mời người ăn cơm cũng rất cứng rắn nói mời là phải mời sao có thể tùy việc anh nói có đi hay không trong lòng mọi người đều có chút lo lắng không yên trần việt rốt cuộc không tính toán với bọn họ chứ hay là anh có ý định chờ tính sổ sau trong lòng bọn họ đều không dám chắc khi tới mỗi cổ đông mang theo một tâm lý nhưng lúc rời đi lại là một loại tâm lý khác tất cả mọi người rời đi trần việt này mới chậm rãi ngồi xuống trần việt Sang Nhung lo âu nhìn anh Cô có rất nhiều lời muốn nói Nhưng không biết nên nói gì Trần Việt Vỗ vào lòng bàn tay cô và ăn ủi Em ngồi với anh một lát đi Sang Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh Dịu dàng sẽ bảo sống như một con cừu nhỏ Làm gì còn phải quyết đoán Khi tranh luận với ông cụ nhà họ Trần vừa rồi chứ Ông cụ Trần vỗ ngực tức giận nói Mình chí Ở đây không có người ngoài Cháu nói xem Cháu rốt cuộc muốn làm gì Trần Việt cười lạnh nói Ông cụ Chẳng lẽ không phải nên do cháu hỏi ông Ông rút cuộc muốn làm gì sao Ông cụ Trần tức giận nói Thịnh thiên là của nhà họ Trần Sao cháu có thể giao cho một người phụ nữ Không rõ lai lịch được Cô ấy là vợ của cháu Là mẹ của Trần Nhạc Nhung Sao cô ấy lại có lai lịch không rõ được Trần Việt hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp Còn nữa cổ phần cháu chuyển cho cô ấy Là cổ phần của cháu Còn cổ phần của ông ba mẹ cháu Tiểu Bích vẫn đứng tên của các người Ông cụ Trần cháu cháu Trần Việt không để ý tới ông cụ nữa Mà nhìn về phía Lục Diên Lục Diên Bảo cấp dưới của anh thông minh linh hoạt một chút Còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa Ông cụ đã lớn tuổi Nên không thích hợp đi lại khắp nơi Về sau còn xuất hiện chuyện như ngày hôm nay Bản thân anh xem mà xử lý đi Vâng Tổng giám đốc Trần Lục Diên gật đầu và nhìn về phía ông cụ Ông cụ thịnh Thiên quá lạnh hứng gió lâu dễ bị cản để tôi đưa ngài trở lại. Cậu chủ, đây là thái độ cấp dưới của cậu nói chuyện với ông cụ sao? Chợ Đế Hà túc giận mở miệng. Ông cụ, mời. Lục Xuyên lại nói. Ông cụ, mời. Lục Xuyên lại nói. Ông cụ chống ngợi đứng dậy và nói. Mình chí à? Tục ngữ nói, không nghe lời người già thì sẽ phải chịu thiệt ngay trước mắt. Cháu cứ chờ mà xem. Cuối cùng sẽ có một ngày cháu bị người phụ nữ này làm cho chỉ còn hai bàn tay trắng nghe được lời này của ông cụ Trần Việt liếc nhìn Giang Nhung đang lặng lẽ ngồi bên cạnh anh bỗng nhiên cười nói cho dù thật sự có một ngày như vậy cháu cũng cảm tâm tình nguyện tốt lắm, chúng ta cứ chờ đến ngày đó đi ông cụ tức giận ném lại một câu rồi rời đi sau khi ông cụ đi rồi gương mặt Trần Việt trở nên tái nhợt chán cũng đầy mồ hôi Giang Nhung rất lo lắng nhìn Trần Việt cô vừa muốn nói gì đó đã bị Trần Việt kéo vào trong lòng. Giọng nói của anh vang lên ở trên đỉnh đầu của cô. Giang Nhung em ngồi yên, để cho anh ôm em một cái đã. Giang Nhung ngoan ngoãn xúc vào trong lòng anh, mặc cho anh ôm cô. Những giọt nước mắt vẫn cố nén lại, lăn ra khỏi viền mắt, không khác gì vòng trâu bị đứt xuống. Người đàn ông này, cô cũng không biết nói anh thế nào mới được đây. Vì sao? Luôn suy nghĩ cho cô như vậy, sao anh không thể suy nghĩ cho chính mình một lần chứ? cho dừng một lần cũng được Giang Nhung vùi đầu vào trong lòng Trần Việt những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh Nhung nhung nhỏ nhà chúng ta cũng biết khóc sẽ biến thành xấu xí chẳng lẽ Nhung nhung lớn không biết sao giọng nói sự dàng chiêu chọc của Trần Việt vang lên trên đỉnh đầu Giang Nhung cô đưa tay muôn cấu anh một cái nhưng tay vừa chạm đến thắt lưng của anh lại không làm sao xuống tay được anh vẫn đang bị bậy đấy cô làm sao có thể cam lòng cấu anh được chứ sang nhung xa sức cọ cọ vào trong lòng trần việt lau khô nước mắt rồi mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên thỏ tay lau mồ hôi chán cho anh anh không cần nói gì nữa chúng ta tới bệnh viện trước đã không đi trần việt hôn trộm lên mặt cô tùy hướng nói trong bệnh viện nồng mùi thuốc anh không thích hai má sang nhung chợt ửng đỏ khẽ sờ lên chỗ vì anh hôn nói anh nghĩ anh mới ba tuổi sang làm gì có chuyện ốm mà không đi bệnh viện chứ Trần Việt nhìn dáng vẻ xấu hổ của Giang Nhung mà cảm thấy tâm trạng tốt hơn hình như cơ thể cũng không còn khó chịu nữa anh là bé Trần 3 tuổi không được sao bé Trần 3 tuổi Giang Nhung nháng mặt anh và dịu dàng nói anh Việt của bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung bị ốm thì phải đi khám bác sĩ phải ngoan ngoãn, phải nghe lời không đi, phải đi em ôm anh một cái anh sẽ khỏe lại nhanh thôi có thể cơ thể suy yếu nên Trần Việt tùy hứng giống như một đứa trẻ Sang Nhung cảm thấy bất lực nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng Cô đứng bên cạnh và ôm anh Trần Việt, anh không thể dọa em nữa biết không Anh đột nhiên bệnh ngã xuống hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước Lúc đó cô cảm thấy bầu trời trên tình đầu của mình cũng muốn sụp xuống trước mắt là bóng tối mênh mông vô bờ không tìm được lối nào để thoát ra khỏi sự tăm tối này Mà cuối cùng cô chống đỡ đi ra dũng cảm đấu với ông cụ nhà họ Trần vẫn là vì anh Vì cô cũng muốn bảo vệ anh Là anh không tốt Trần Việt nói Là anh quá sơ ý Mới không phát hiện ra hứa Huệ Nhi Vẫn luôn ở bên cạnh anh Thật sự là tâm phúc của ông cụ Từ mấy tháng trước Hứa Huệ Nhi đã bắt đầu hạ độc vào trong nước trà của anh Thế mà anh lại hoàn toàn không phát hiện ra Ngày đó bỗng nhiên ngất xỉu Anh còn tưởng do mình uống chén trà của ông cụ Sau đó mới biết không phải Ngày đó chỉ là trùng hợp mà thôi Thật may bác sĩ bên cạnh anh cũng không phải vô dụng có thể dùng thuốc giải độc làm cho anh tỉnh lại sớm. Nhưng chắc hẳn còn phải tốn một thời gian nữa mới có thể loại bỏ hết chất độc trong người. Giang nhung hít mũi nói Anh rất tốt, không có gì không tốt cả. Trần Việt kéo cô ngồi lên trên đùi anh khẽ cười nói Nhung nhung lớn, anh rất muốn ăn em thì phải làm thế nào? Anh, cơ thể của người đàn ông này còn đang suy yếu như thế lại nghĩ linh tinh gì vậy? Ừ em để cho anh ôm thêm một cái nữa đi. Trần Việt ôm cô vào lòng, vùi đầu vào bên tai cô và hít mùi thơm của riêng cô. Tổng giám đốc Trần, Lục Diên không gõ cửa đã xông vào phòng họp, Thế bọn họ đang ôm nhau thì quay đầu muốn chạy. chạy cái gì? Trần Việt thả giang nhung ra, ngẩng đầu trầm giọng nói: công việc kết thúc chuyện lần này phải làm cho đẹp một chút, không thể để bất kỳ ai trong những kẻ ngáng chân sau lưng tôi được ở lại trong hội đồng quản trị nữa. Người đàn ông vừa rồi còn tùy hứng giống như em bé Trong nháy mắt Đã biến thành người đàn ông cao ngạo Sát phạt quyết đoán máu lạnh kia Vâng Lục Diên cung kính khẽ gật đầu còn nói Tôi đã làm theo lời ngài can dặn Để cho bọn họ ăn uống xong Mới nghĩ cách thu lại cổ phần trong tay bọn họ Rất tốt Trần Việt gật đầu khen ngợi năng lực làm việc của Lục Diên Trần Việt Anh bảo chuyển cổ phần cho em Chỉ là cố ý chọc trận ông cụ thôi chứ Nghe được Lục Diên nói tới chuyện cổ phần Giang Nhung lại nhớ đến chuyện vừa rồi Của anh là của em Anh cũng là của em Chẳng lẽ chúng ta còn phải phân chia rõ ràng ra nữa sao Trần Việt cho Giang Nhung một câu trả lời nước đôi Người đàn ông Trần Việt này tự nhiên Lại đi nói những lời buồn nôn như vậy Ở trước mặt người ngoài Giang Nhung vô thức mà đỏ mặt Lặng lẽ chừng mắt nhìn anh Cảnh cáo anh nên bớt lại một chút Còn có việc gì nữa không Trần Việt hỏi Lục Diên Người này cũng thật không hiểu chuyện Còn đứng ngơi ra đấy làm gì nữa chứ? Lục Diên nói Trình Trí Dũng vẫn còn chờ bên ngoài Nó có việc muốn nói với mọi chủ Trần Việt khẽ nhíu mày bất mãn nói Anh ta có thể có chuyện gì chứ? Không gặp Anh cũng đâu phải anh ta Làm sao anh biết anh ta không có chuyện gì để nói với em? Xài Nhung lít nhìn Trần Việt còn nói thêm Tôi tới ngay đây Anh đúng là hết cách với cô gái nhỏ này rồi Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi hẹn hò với người đàn ông khác Trong phòng họp nhỏ nào đó của thịnh thiên Trình Trí Dũng nhìn Sang Nhung Trong chiếc áo sơ mi trắng đen Vái ngắn, dáng vẻ lão luyện Nhiều năm không gặp Giang Nhung thoạt nhìn dường như không thay đổi Chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân Lại có thêm phần tao nhã Cùng trưởng thành Sau một lát, anh ta hít một hơi thật sâu và nói Giang Nhung, xin lỗi Tiếng xin lỗi này Không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa Nó đã đến muộn hơn 3 năm rồi Nhưng Trình Trí Dũng vẫn muốn nói với Giang Nhung Năm đó, nếu không phải vì anh ta ích kỷ Có thể Giang Nhung sẽ không phải trải qua tất cả những chuyện này Sẽ không bị người ta mổ bụng lấy con ra Sẽ không phải vừa sinh, đã phải xa con tới mấy năm như vậy Trình Trí Dũng, anh đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa Thật ra người nên nói câu xin lỗi này là tôi mới phải Chuyện 3 năm trước đây, Giang Nhung có thể trách rất nhiều người Nhưng Lương Thu Ngân và Trình Trí Dũng Là người cô tuyệt đối không thể trách được Muốn trách thì cũng là bọn họ trách cô mới đúng Nếu không phải vì cô Lương Thu Ngân Làm sao có thể bị bỏng tới mức Những vết thương trên cơ thể đến nay Vẫn không có cách nào lành lại được Sau khi khôi phục lại trí nhớ Giang Nhung nhiều lần muốn đi tìm Lương Thu Ngân Nhưng mỗi khi nghĩ đến Những khổ sở mà cô ấy phải chịu vì mình Cô lại chùn bước Cô rất sợ mình bây giờ sẽ càng khiến Cho cô ấy bị tổn thương hơn Giang Nhung Chuyện năm đó bị người uy hiếp gọi Giang Nhung tới bệnh viện vẫn là nỗi đau trong lòng Trình Trí Dũng. Ngay cả Lương Thu Ngân, anh ta cũng không nói ra. Theo tính tình của Lương Thu Ngân, nếu như cô ấy biết anh ta bị người uy hiếp nói với sang Nhung là cô ấy đang bị vòng nằm ở bệnh viện, có thể cả đời này cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Nếu khi đó, không phải Lương Thu Ngân hôn mới bất tỉnh cô ấy chắc chắn phải để bản thân mình chết đi Cũng tuyệt đối sẽ không cho Giang Nhung tới bệnh viện Giang Nhung vỗ vào vai Trình Trí Dũng mỉm cười nói Trình Trí Dũng Anh hãy quên chuyện này đi Tôi thật sự không trách anh Còn nữa anh cũng đừng nói cho Thu Ngân biết Cố gắng sống tốt với cô ấy Chăm sóc cô ấy nhé Giang Nhung Trình Trí Dũng Chúng ta là bạn học cùng lớp Anh đừng khách sáo với tôi như vậy được không Anh làm Thu Ngân hạnh phúc vui vẻ Thì tôi đã vui mừng rồi Sao người đàn ông này cứ dài dòng thế Nếu Trần Việt nhà cô mà dài dòng như thế Cô đã ra tay đánh người rồi Trước đây khi bọn họ đi học Trình Trí Dũng làm việc rất quyết đoán Có phải càng học cao Thì con người ta sẽ càng thay đổi càng ngốc hơn không Thảo nào Lương Thu Ngân suốt ngày nói Trình Trí Dũng Nhà cô ấy là một kẻ ngu ngốc Trần Việt không chỉ không muốn trở về bệnh viện Còn kéo theo cơ thể yếu ớt Ở lại thiện thiên Xử lý công việc dồn lại trong mấy ngày trước Sang Nhung nhìn anh mà giận không có chỗ chút Cô bất chấp tất cả Hôm nay cho dù có phải đánh anh thành tàn phế Cô cũng muốn kéo về Sao cô có thể cho anh tùy hứng như vậy được chứ Em cho anh nửa giờ thôi Trần Việt thấy Sang Nhung tức giận thì lắc đầu Cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười nói Sang Nhung cắn chặt môi Tức giận chừng mắt nhìn anh Nếu như anh còn không về Cô sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa Ngoan, em đừng tức giận nữa Anh căn dặn một vài công việc xong Sẽ trở về cùng với em Trần Việt cầm lấy điện thoại trên bàn Và gọi cho cô thư ký xinh đẹp trẻ tuổi Công việc trong mấy ngày qua Đều giao cho phó tổng giám đốc Kiều xử lý Chuyện gì mà nhất định cần tôi xử lý Thì bảo trợ lý lục đưa đến nhà tôi Vâng, tổng giám đốc Trần Cô thư ký xinh đẹp trẻ trung Nhận lấy tài liệu liền lịch sự lui ra ngoài Trước khi đi Cô ta không khỏi liếc nhìn Giang Nhung tất cả mọi người trong thịnh thiên đều biết tổng giám đốc của bọn họ đã kết hôn, con cũng đã hơn ba tuổi, nhưng chưa có ai từng gặp qua vợ của tổng giám đốc. trong thịnh thiên đồn nhau nói khi vợ tổng giám đốc của bọn họ sinh con vì khó sinh mà qua đời, cho nên tổng giám đốc trần của bọn họ phải vừa làm ba vừa làm mẹ. trước khi bạn nhỏ trần Nhạc nhung vào trường mầm non, tổng giám đốc của bọn họ đều dẫn theo con mình đi làm nhớ hai năm trước khi tổng giám đốc đang họp, thường xuyên phải dừng lại giữa chừng để thay tã và cho con bú sữa, hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng lập tức biến thành ông bố vĩ đại nuông chiều con gái, yêu con như mạng sống của mình vậy. Cũng vì một loạt những hành vi này của tổng giám đốc mới khiến cho mọi người tin tưởng vợ của giám đốc nhất định đã khó sinh mà qua đời rồi. Vợ của tổng giám đốc không còn, tổng giám đốc của bọn họ dồn hết tình yêu dành cho vợ lên con gái của mình. Nhưng hôm nay, Lục Diên dẫn một người đến và nói là vợ của tổng giám đốc của bọn họ. Trong giây lát, bên trong thịnh thiên, giống nổi áp suất bị nổ tung vậy. Cả đám người đều đang suy đoán, chắc vợ của tổng giám đốc này là bạn gái mới của tổng giám đốc đại lùng. Không ai nghĩ tới người vợ đã qua đời của tổng giám đốc cả. Tổng giám đốc của bọn họ đẹp trai lại nhiều tiền, muốn sáng người có sáng người, muốn khí chất có khí chất, muốn tiền có tiền. muốn quyền có quyền đây chính là người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ nằm mơ cũng muốn có được những người phụ nữ muốn leo lên tổng giám đốc của bạn họ ít nhất có thể lập thành một đội bóng rổ nhưng tổng giám đốc đại lùng của bạn họ chưa bao giờ liếc mắt nhìn những người phụ nữ kia đóng bằng hy vọng của bao nhiêu người phụ nữ có một ngôi sao nữ là diễn viên nổi tiếng đã ký hợp đồng với giải trí thịnh thiên tốt nghiệp học viện điện ảnh nào đó Mới ra mắt đã nhận được hai bộ phim của đạo diễn lớn, trong thời gian ngắn, còn được quốc tế biết tới, hơn nữa giành tiếng cũng rất tốt. Vào năm ngoái, trong cuộc họp hàng năm của Thịnh Thiên, ngồi sau nữ kia, thông qua các quan hệ, cuối cùng mới có cơ hội đứng ở bên cạnh tổng giám đốc của bọn họ. Ngồi sau nữ kia có học thức, lại rất xinh đẹp, sáng người nóng bỏng, trong bữa tiệc tối hôm đó, ăn mặc đầy gợi cảm, nhưng không làm người ta cảm thấy quá lộ liễu. trang điểm cũng rất thỏa đáng cô ta vừa vào phòng tiệc đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người rất nhiều đàn ông chủ động tới trao hỏi làm quen nhưng đều bị cô ta lịch sự duy trì một khoảng cách tất cả mọi người cho rằng cô ta căn bản không có tâm trạng phát triển mối quan hệ nam nữ nhưng không biết cô ta đã sớm phong tỏa mục tiêu là tổng giám đốc của bọn họ nhờ người dẫn tới gặp cô ta cố gắng chen đến bên cạnh tổng giám đốc muốn mời tổng giám đốc của bọn họ một ly rượu, nhưng tổng giám đốc của bọn họ không hề nể mặt, vô cùng lạnh lùng nói một câu: tôi không uống rượu, không chút thương tiếc mà từ chối người ta. Sau đó tổng giám đốc của bọn họ thậm chí còn không đỡ nổi mặt mũi của ngôi sao nữ kia, nhưng cô ta lại suýt nữa tự sát vì ngài ấy. Chuyện tương tự như vậy còn rất nhiều, nhưng từ trước đến nay tổng giám đốc Trần của bọn họ không hề động tâm trước bất kỳ người phụ nữ nào tất cả mọi người đều đoán chắc chắn vợ tổng giám đốc của bọn họ qua đời quá thảm nên ngày ấy mới phải giữ thân như ngọc chính vì vậy khi lục duyên đột nhiên dẫn đến một người phụ nữ còn nói là vợ của tổng giám đốc mọi người mới chấn động kinh ngạc như vậy ai nấy đều chấn động đến mức không còn tâm trạng nào để bàn luận xem tổng giám đốc của bọn họ có phải bị bệnh nguy kịch hay không tất cả đang thảo luận xem cô vợ mới của tổng giám đốc rốt cuộc có chỗ nào thu hút được tổng giám đốc Trần của bọn họ. Sáng vẻ bên ngoài thật sự hơn người, dịu dàng xinh đẹp tao nhã, mặt mũi có chút tương tự với bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung, nhất là đôi mắt to sáng ngời lấp lánh như hai viên thủy tinh thì dường như là bản phóng đại của cô bé. Mọi người suy đoán có thể bởi vì người phụ nữ này giống với người vợ đã qua đời của tổng giám đốc nên ngày ấy mới kính trọng cô vài phần. Vào lúc bọn họ đều cảm thấy người được gọi là vợ của tổng giám đốc này chỉ là một người đóng thế, tổng giám đốc lại chạy về khi thấy tổng giám đốc của bọn họ và vợ của ngài ấy cùng đi ra khỏi phòng họp. Ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng, lúc nói chuyện thì giọng điệu nuông chiều đến mức không còn ai dám nói ra nói vào sau lưng nữa. Bọn họ thấy sự dịu dàng của tổng giám đốc khi ở bên cạnh vợ chẳng khác nào khi ngày ấy ở bên cạnh của con gái bảo bối của mình, sang nhung nhìn theo cô thư ký xinh đẹp trẻ trung kia ra khỏi văn phòng, quay đầu nói có chút ghen tuông bên cạnh đều là mấy cô thư ký xinh đẹp trẻ trung, còn nói ba năm nay luôn nhớ tới em, ai tin được chứ? quả nhiên không thể tin được lời của đàn ông nói cái gì? sang nhung nói rất nhỏ nên trần việt không có nghe rõ em nói anh Đúng là có Diệm Phúc không nhỏ đâu Nhóm thư ký có tới mấy chục người Phần lớn đều là cô gái trẻ xinh đẹp Giang Nhung thừa nhận Mình lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông linh tinh Trẻ tuổi thì không sao Nhưng xinh đẹp sao Anh cũng phải nghi ngờ ánh mắt của Giang Nhung Chẳng lẽ cô không cảm thấy Những cô thư ký kia Còn kém xa cô sao Thôi đi Chỗ này là địa bàn của Tổng giám đốc Trần Cô vẫn không nên chọc anh thì hơn Đi thôi chúng ta về nhà đi Trần Việt tắt máy tính và đứng dậy nhưng anh vừa mới nhắc chân thì cảm giác mệt mỏi ập tới khiến anh phải ngã ngồi xuống. Sang Nhung vội vàng đi tới đỡ anh. Trần Việt anh sao vậy? Trần Việt nắm tay cô và khẽ cười nói em còn muốn không để ý tới anh nữa không? Chán anh lại đổ mồ hôi, rõ ràng cơ thể đã không thể chống đỡ được nữa mới phải mệt mỏi ngồi trở lại nhưng anh không muốn làm cô lo lắng nên vẫn cố nhịn và nói đùa. Sang nhung cực kỳ đau lòng, hét lên với anh: Trần Việt, nếu như anh còn cậy mạnh chống đỡ nữa, em sẽ dẫn theo nhung nhung nhỏ đi thật xa, cho anh cả đời cũng không tìm được bọn em. Sang nhung rõ ràng chỉ nói lấy, nhưng Trần Việt là để tâm nói: Sang nhung, nếu em còn nói như vậy nữa, anh sẽ chói em lại. Em sẽ không nói lung tung nữa. Chúng ta đi tới bệnh viện trước đi. Sang nhung biết mình nói sai. Nên rất can đảm thừa nhận sai lầm Không đi Anh đã nói không đi là không đi Trần Việt tùy hướng nói Cũng có vẻ hơi tức giận Anh, được rồi Vậy chúng ta về nhà thôi Trần Việt không muốn về bệnh viện Giang Nhung cũng không có cách nào Đành phải để tranh về nhà trước Nhưng suy nghĩ lại Trong nhà rộng rãi không khí cũng thoáng đãng, Hoàn cảnh tốt hơn trong bệnh viện nhiều Nó không chừng có thể khiến cho anh khỏe lại nhanh hơn ở trong khu xanh làm thắng cảnh xa xôi nào đó. Phong cảnh nơi đây đẹp như một bức tranh vậy. Không khí trong lành lại mát mẻ, làm người ta thấy thoải mái, có thể nói là được thiên nhiên chăm sóc. Sống ở chỗ này khiến người ta có cảm giác như đang ở trong chốn thần tiên vậy. Trần Tử Bích tới đây quay phim đã mấy ngày. Cô ở trong san nhà gỗ nhỏ của khu xanh lam thắng cảnh. Buổi tối có thể nghe được tiếng nước suối róc rách, nghe tiếng chim hót véo von. Tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh theo Trần tử Bích tới đây nhiều ngày như vậy Thậm chí không nhớ tới chiến địa Bắc Có thể cô không phải không có tâm trạng như tới anh ta Mà cô còn đang giận anh ta Cô giận anh ta Xem cô như một người phụ nữ không biết liêm sỉ Cô giận vì cô đã cởi hết đồ Đứng ở trước mặt anh ta Mà anh ta còn giả vờ quân tử với cô Rõ ràng bản tính của anh ta Chính là một kẻ lưu manh Là người không đứng đắn nói chuyện không nghiêm túc trước đây còn dạy cô làm không ít chuyện xấu mà thời gian này lại giả vờ quân tử với cô tôi khinh nếu có thể mua được thuốc nổ cô đã đốt rồi cho nổ anh ta làm cho anh ta sớm ngày lên thiên đường đoàn tụ với ba mẹ anh ta để tránh cho cô nhìn thấy lại phiền lòng nghĩ đến chiến địa bắc chân tiểu bích tức giận đến mức tát người đàn ông đối diện trong miệng mắng đồ đàn ông thối tha cô chủ đây có chỗ nào không tốt hả Anh coi thường tôi Tôi còn coi thường anh đấy Cắt Giọng nói của đạo diễn chuyển đến Xung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay Đạo diễn nghe được lại nói Vô là dít Lần này cô diễn không tệ Mọi người chuẩn bị một chút 5 phút sau sẽ bắt đầu cảnh tiếp theo Được rồi cô đang đóng phim Đó là một cảnh nam phụ Cũng chính là bạn trai cũ của vai nữ chính Đưa ra lời đề nghị chia tay với nữ chính Vừa vặn trong lòng cô ngẹn một hơi nên chút hết căm giận đối với chiến địa Bắc, lên chơi người đàn ông diễn chương này. Mặc dù bây giờ quay rất nhiều cảnh, đều là đánh thật, nhưng đánh nặng tay như cô vừa rồi thì vẫn là số ít. Đánh tới trên mặt Nam số hai cũng in rõ nằm dấu ngón tay rồi. Đánh nhầm người nên trong lòng Trần Tiểu Bích vẫn thấy ái náy vội vàng đi tới bên cạnh Nam số hai và xin lỗi nói: Vừa rồi tôi ra tay quá nặng, xin lỗi anh nhé. Nam số hai mỉm cười. Không xa, cô đánh vui vẻ là được rồi Bộ phim này Là do giải trí Thịnh Thiên đầu tư Đồng thời Người trong giới đều biết Trần Tử Bích Là nghệ sĩ của giải trí Thịnh Thiên Người đại diện đầu bảng của Thịnh Thiên Chị Tuyết Mạt Chỉ chịu trách nhiệm với một mình nghệ sĩ là cô Hơn nữa trước đó vừa truyền ra Những scandal nhỏ Đã lập tức bị xóa hết Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút Cũng đoán ra chỗ dựa sau lưng cô quá lớn Nếu có thể bọn họ đều sẽ cố gắng không chọc vào cô. Trần Tiểu Bích bối bố rối. cái gì gọi là cô đánh vui vẻ là được rồi. thật giống như cô cố ý bắt nạt người khác vậy. được rồi, cô đúng là cố ý bắt nạt người khác. 5 phút sau, lại là cảnh giữa Trần Tiểu Bích và nam số 2 trong giới kỹ năng diễn xuất của hai người xem như không tệ. chỉ một hai lần đọc qua, việc quay vẫn tính là thuận lợi. vừa hết cảnh quay, Trần Tiểu Bích lại nghe được có người hô to. "Bồ bạn trai cô tới thăm này?" "Bạn trai của cô tới thăm á?" Trần Tử Bích vui mừng, gã đàn ông chiến địa Bắc đề tiện kia đột nhiên nghĩ thông suốt rồi sao? Không ngờ anh ta lại lấy thân phận bạn trai của mình để chạy tới đây thăm. Có phải anh ta muốn cô bất ngờ không?" Trần Tử Bích kích động nói, "Anh ấy đang ở đâu vậy?" "Ở lều nghỉ số 1 đấy." "Được, cảm ơn." Trần Tử Bích vui mừng vừa chạy vừa nói, "Hôm nay tôi mở khách" Mọi người muốn đi đâu vui vẻ Thì cứ tùy tiện Buổi tối kết thúc công việc gặp lại nhé Thấy Trần Tiểu Bích hưng phấn như vậy Ánh mắt tất cả nhân viên trong đoàn làm phim Đều dõi theo bóng của cô Mọi người còn tưởng scandal ít ngày trước Là sao cô đang tuyên truyền không ngờ lại là thật Đồng thời nhìn phản ứng của Bologi thế này Thì hình như rất thích người đàn ông kia Ở trong ánh mắt chú ý của tất cả mọi người Trần Tiểu Bích dùng tốc độ nhanh nhất Xông vào lêu nghỉ số 1 Còn chưa kịp nhìn người rõ ràng Đã nhào qua ôm lấy đối phương chiến niệm bác đồ khốn nạn Anh đúng là đáng bị coi thường Cô chủ đây không liên hệ với anh Anh mới biết đưa mình tới cửa Trần Tiểu Bích hưng phấn quá mức Vừa nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đã nhào tới Nhưng khi vừa nhìn thấy rõ Người đàn ông mình đã ôm là ai Cô liền đạp tới Họ bùi kia Anh không có việc gì Lại giả mạo bạn trai của bà cô đây Muốn chết sao trần tử bích đạp qua cậu bùi chỉ cần tùy tiện nghiêng người là có thể tránh được nhưng anh ta không tránh mà thực sự nhận lấy một đá anh ta không chỉ không giận trái lại cười nói cô trần lẽ nào cô quên bạn trai của cô là tôi chứ không phải người đàn ông tên chiến địa bắc gì đó hả muốn tôi làm bạn gái anh sao trần tử bích hơi hít mắt quạt trái anh ta từ trên xuống dưới một lượt nói nếu như anh có dáng người của chiến địa bắc có vẻ ngoài của anh ấy Có thế lực nhanh ấy Cô chủ đây còn có khả năng suy nghĩ một chút Thật sao Luộc anh bây giờ Muốn cho là bạn trai của Anh ta cũng không hứng lấy chậu nước Và soi xem Anh ta có thể so sánh được với chiến địa Bắc sao Tiểu Bích Nếu như cô không có chiến địa Bắc cô sẽ thế nào Về mặt cậu Bùi bỗng nhiên Nghiêm nghị hỏi Tôi sẽ chết Trần Tiểu Bích không cần suy nghĩ Đã buột miệng nói ra Mặc dù bây giờ Chiến địa Bắc còn chưa tiếp nhận cô Nhưng cô biết Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ là của cô Cho nên cô phải sống thật tốt mới được Cậu Bùi lại nói Tiểu bích mạng của cô còn đáng quý hơn Sự tưởng tượng của cô nhiều Không nên tùy tiện lấy mạng sống của mình ra nói đùa Anh tưởng tôi ngu ngốc sao Nếu như Chiến địa Bắc dám cưới người phụ nữ khác Tôi sẽ giết anh ta Sau đó đi tìm một người đàn ông khác đẹp trai hơn anh ta Để kết hôn Rồi sinh ra một đám tiểu bích con Trần Tử Bích là người có các tính hiếu thắng Từ trước đến nay Sẽ không thể hiện ra sự yếu đuối của mình Ở trước mặt người khác Chỉ luôn thể hiện ra phương diện cậy mạng hiếu thắng Từ trước đến nay Cô cũng không dám nghĩ Nếu mình thật sự mất đi chiến địa Bắc sẽ như thế nào Phong cảnh ở đây tốt như vậy Cô đi dạo với tôi một lát đi Tôi mang tới cho cô tin tức tốt đấy Tôi không hứng thú Tôi là đàn ông Đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn Tôi có thể giúp cô phân tích tâm lý của chiến địa Bắc, giúp cô thuận lợi tán đổ được anh ta. Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa? Vừa nghe nói có thể giúp mình tán đổ được chiến địa Bắc, không quan tâm điều đó có tác dụng hay không, Trần Tiểu Bích đều không muốn bỏ qua cơ hội. Trên con đường nhỏ trong rừng rậm của khu danh lam Tháng Cảnh, bây giờ không phải là mùa du lịch nên rất hiếm du khách. Bọn họ đi rất lâu, cũng không gặp được người nào. Trần Tiểu Bích không nhịn được lầm bầm nói. anh anh phân tích giúp tôi đi thời gian của cô chủ đây rất quý báu không rảnh đi dạo cùng anh cậu bùi đứng lại từ trên cao nhìn chăm chú vào trần tiểu bích cô quay phim ở khu danh lam thắng cảnh có xem tin tức trên mạng không không muốn xem cô muốn biết tin tức gì cũng không cần phải xem trên mạng tin tức có thể xem ở trên mạng đều không phải là điều cô cảm thấy hứng thú cậu bùi còn nói vậy cô hẳn còn chưa biết anh cô đã xảy ra vài chuyện nhỉ Trần Tiểu Bích nhớ mày hỏi Chuyện gì? Chị dâu tôi bị sao à? Cậu Bùi nói Chị dâu cô không sao Nhưng nghe nói anh cô trúng độc gì đó Có thể mất mạng bất kỳ lúc nào Anh nói chuyện thối lắm Trần Tiểu Bích không muốn tin tưởng Nhưng vẫn vội lấy điện thoại di động ra Gọi về nhà để xác nhận tình hình Cuộc gọi được kết nối Trần Tiểu Bích lại sốt ruột hỏi Anh, anh không sao chứ? Trần Tiểu Bích gọi điện thoại tới Thì Trần Việt và Giang Nhung cũng vừa về đến cửa nhà, nhìn dãy số sáng lên trên màn hình của điện thoại, Trần Việt im lặng một lúc mới nghe máy. Khi lại nghe được giọng nói ân cần của Trần Tiểu Bích, anh không khỏi mềm giọng nói. "Trong đầu em đang nghĩ gì thế? Anh có thể có chuyện gì được chứ?" "Em nghe nói anh, anh thật sự không có việc gì sao? Em cứ cố gắng quay phim đi, không cần phải quan tâm tới chuyện người lớn, anh không sao. Vậy anh và chị dâu cố gắng yêu đương nhé, em không quấy rầy nữa." Trần Tiểu Bích chào xong liền cúp máy Thấy Trần Việt cúp điện thoại sang Nhung mới lên tiếng Là Tiểu Bích gọi tới sang Nếu như Tiểu Bích biết hung nội Vẫn thương yêu cô Lại cho người bỏ thuốc độc với anh Còn có thân phận không thể cho ai biết như vậy Cô nhất định sẽ rất khó chịu Nghĩa đến một cô gái đầy sức sống như Trần Tiểu Bích Giang Nhung cũng không nhịn được Muốn bảo vệ cô Không hy vọng cô bị tổn thương Ừ Trần Việt gật đầu Thật may con bé Đang ở khu danh lam thắng cảnh xa xôi quay phim Không nhìn thấy chuyện xảy ra trong mấy ngày này Trần Việt Giang Nhung gọi tên Trần Việt xong Lại đột nhiên nói không ra lời Nếu như Trần Việt biết ông nội Mà anh luôn kính trọng nhiều năm như vậy Thật ra là một người giả Anh sẽ như thế nào Cô vốn muốn chờ Trần Việt tỉnh lại Sẽ giao phần ghi âm này lại cho anh Nhưng bây giờ cô lại do dự Cô muốn trả thù cho ba Muốn kéo ông cụ nhà họ Trần Ra trước pháp luật Nhưng cô thật sự phải vạch trần thân phận Mà ông ta che giấu mấy chục năm nay sao Chỉ cần đương cụ vào tù Chịu sự trừng phạt thích đáng Như vậy có công bố thân phận của ông cụ hay không Cũng không còn quan trọng nữa đúng không Ba danh Nhung đang nghĩ ngợi Chợt nghe có một tiếng gọi non nớt vang lên Nhung nhung nhỏ Được liệt làm bạn xài đôi chân nhỏ nhắn chạy tới Trần Việt muốn đón lấy Nhung nhung nhỏ chạy tới Lại bị Giang Nhung giữ lại Anh không bế được con đâu Để em Người phụ nữ này đúng là muốn ăn đòn rồi Chẳng lẽ ở trong lòng của cô Anh lại yếu như vậy sao Đừng nói chỉ là cô con gái bé nhỏ như vậy Cho dù là Nhung Nhung lớn Anh cũng có thể bế được Làm sao có thể không bế được con gái của bọn họ chứ Nhưng sao Nhung lại không để ý tới ánh mắt bất mãn của Trần Việt Ôm lấy Nhung Nhung nhỏ vừa chạy nhanh đến Và hôn lên má của bé Nhung Nhung mẹ bế con nhé Nhung Nhung muốn ba bế cơ đã mấy ngày không nhìn thấy ba, Nhung Nhung muốn ba bế, muốn ba hôn. bà bị ốm, sức lực không được. Không được." Trần Việt không ngoài lòng khi nghe được hai chữ này, lập tức xoay người cực ngầu và bế thốc lấy Giang Nhung, đi nhanh tới nhà chính. "Trần Việt, anh đừng làm loạn nữa, người đàn ông này điên rồi sao? Muốn thể hiện mình ngầu khi nào chẳng được, cần gì cứ phải làm bây giờ chứ?" Nhung Nhung nhỏ chẳng hiểu gì, nhưng thấy rất vui vẻ. "Ba bế mẹ Mẹ bé cô bé Cô bé có cảm giác mình chính là trung tâm của cả vũ trụ Đúng là tuyệt vời Lại đáng yêu nữa Nếu không phải ở chung lâu rồi Giang Nhung cũng không biết người đàn ông Trần Việt này Tùy hứng và ấu trĩ như vậy Cậy mạnh cô bé hai mẹ con cô đi vào xong, Đầu đầy mồ hôi Sắc mặt thậm chí môi cũng trắng bệch. Nói thật cô cũng không muốn để ý đến anh nữa Thật ghét anh Mặc dù nói không muốn để ý tới anh Ghét anh Nhưng sang Nhung vẫn đỡ Trần Việt ngồi xuống trước Lại cầm khăn mặt lau mồ hôi cho anh Còn bưng trà rót nước Chăm sóc anh vô cùng chu đáo Ba, Nhung Nhung nói cho ba biết một bí mật nhé Đều nói trẻ con hay quên Nhưng đã qua mấy ngày Mà Nhung Nhung nhỏ vẫn nhớ rõ Mình có bí mật muốn chia sẻ với ba Được, vậy Nhung Nhung muốn nói cho ba biết bí mật gì Trần Việt ngồi vào trên sofa Nhung Nhung nhỏ leo vào trong lòng anh ghé sát bên tai của anh khẽ thì thầm. Sang Nhung đứng ở bên cạnh, nhìn hai ba con tùy hứng, thì vừa tức giận lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Người nhà ở cùng một chỗ, chỉ mong không đau ốm, không cần giàu sang phú quý. Cứ sống bình thường là được rồi, nhưng có vài người lại không chịu được khi thấy người khác sống tốt. Ông cụ nhà họ Trần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, chỉ hy vọng khi ông cụ nghĩ ra trò đen tố gì đó. Cô đã nghĩ được cách đối phó với ông cụ, Sớm ngày đương cụ tới nơi ông ta nên đi Thành phố Giang Bắc Nằm ở ven biển Hơn nữa ngự cảnh loa này Là biệt thự trong thành phố rất gần với bờ biển Buổi tối gió biển thổi vào mát rượi Làm người ta cảm thấy dễ chịu Sau khi đi dạo rồi về ngủ Cũng ngủ sai hơn bình thường Sau khi Trần Việt cùng Nhung Nhung nhỏ Chơi đùa một buổi tối Bởi vì cơ thể cũng mệt mỏi Nên tắm rửa xong Anh lại cùng Nhung Nhung nhỏ đi ngủ trước khi Giang Nhung thu dọn xong về phòng, đã nhìn thấy hai ba con bọn họ, một lớn một nhỏ đang nằm với nhau. Cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cô leo lên giường, nằm ở bên cạnh Nhung, Nhung nhỏ, lại lần lượt hôn lên trán hai ba con bọn họ rồi khẽ nói: "Hai bảo bối không hiểu chuyện, chúc ngủ ngon." Giang Nhung nhắm mắt lại không lâu, đã chìm vào trong mộng đẹp, mà khi cô ngủ rồi, Trần Việt bố đang ngủ, bỗng nhiên mở mắt ra. hai tay chống xuống giường cố hết sức ngồi dậy anh nhìn chằm chằm vào hai mẹ con bọn họ một lúc xác định cả hai đã thật sự ngủ say anh mới xuống giường và đi tới phòng làm việc anh cầm điện thoại lên bấm số gọi đi bên kia vừa nghe máy còn không cho đối phương có cơ hội nói chuyện anh đã mở miệng nói cháu sao hứa huệ nhi cho cậu về phần có thể nhận được tin tức gì từ trong miệng của cô ta thì phải xem bản lĩnh của cậu thế nào đã minh trí Rốt xấu gì thì tôi cũng là cậu của cháu Cháu có thể khách sáo một chút Khi nói chuyện với cậu ruột được không Cháu đừng xem tôi thành cấp dưới của cháu Mà muốn ra lệnh thế nào cũng được Từ trong điện thoại di động Một giọng nói bất mãn chiến địa Bắc Chuyển tới trong tay Trần Việt Chuyện liên quan tới ba mẹ ruột của Tiểu Bích Và vai trò nhà họ chiến trong chuyện này Đã được xác nhận chứ Trần Việt không để ý tới bất mãn Của chiến địa Bắc Nếu như anh ta thật sự bất mãn Thì sẽ không mở miệng nó ra Xác nhận Nói đến đây Chiến niệm bác ở đầu điện thoại bên kia Đột nhiên im lặng Một lúc sau mới lên tiếng Tôi vẫn muốn giấu chuyện này Nhưng xem ra không che giấu được Một khi chuyện này lộ ra Tiểu Bích biết được thân phận thật sự của cô ấy Khi đó Chuyện này đã xác nhận Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ điều tra chuyện gián điệp năm đó Xem ba mẹ của con bé Có phải là gián điệp thật sự không Còn nữa Theo như lời ông cụ nói Tiêu Viễn Phong làm chứng cứ giả Để đồ oan cho bọn họ sang Trần Việt cũng lo lắng cho Tiểu Bích Nhưng khi đối mặt với chuyện của Tiểu Bích Anh có phần lý trí hơn Chiến Niệm Bác Nếu năm đó ba mẹ của Tiểu Bích bị oan uổng, Vậy bọn họ nhất định Sẽ phải trả lại sự trong sạch cho ba mẹ của cô Nếu không phải bị oan uổng, Tiểu Bích là con của bọn họ Tất nhiên phải nhận tất cả những điều này Một mặt giấu Tiểu Bích Mãi cũng không giải quyết được vấn đề Hơn nữa Trần Việt tin tưởng Của dũng cảm kiên cường Nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất Trong cơ thể cháu vẫn còn sót lại chất độc Nên nghỉ ngơi sớm đi Tôi sẽ đi điều tra Chiến điện bác nói xong liền cúp máy Gián điệp Làm chứng cứ giả Bị âm thầm xử trí Những từ then chốt Đang dần được sâu chuỗi trong đầu Trần Việt Suy nghĩ của anh cũng càng lúc càng rõ ràng sẽ nhanh chóng trả ra được manh mối trong chuyện này thôi 20 năm trước ba mẹ ruột của tiểu bích đột nhiên biến mất nguyên nhân chủ yếu chính là do tiêu viễn phong làm chứng cứ Nó bọn họ là gián điệp quân sự lấy trộm tài liệu cơ mật của quân khu giang bắc bây giờ bọn họ phải kiểm tra xem có phải ba mẹ của tiểu bích đã bị tiêu viễn phong hãm hại không lại phải điều tra vai trò của ông cụ trong chuyện này còn có quan hệ giữa ông cụ và ba mẹ ruột của tiểu bích Chuyện này có liên quan đến ông nội của anh Ba của Giang Nhung Nhà họ chiến và ba mẹ của Tiểu Bích Những người có liên quan Đều có quan hệ thân thiết Không thể chia lìa đối với Trần Việt Bất kể là Tiêu Viễn Phong Hãm hại ba mẹ ruột của Tiểu Bích Hay ba mẹ ruột của Tiểu Bích là gián điệp Sự thật thế nào Anh cũng phải cho Giang Nhung một câu trả lời thỏa đáng Mà Trần Việt không biết Sau khi anh rời khỏi phòng Giang Nhung cũng bị một cuộc điện thoại đánh thức trợ lý hà bên cạnh ông cụ gọi điện thoại cho cô cô giang chào cô sau khi cuộc điện thoại được kết nối trợ lý hà xuất lịch sự khách sáo chào giang nhung giang nhung quá quen thuộc với loại lịch sự khách sáo giả tạo này bà nằm trước đây khi bọn họ đưa cô đến vực sâu của địa ngục bạn họ cũng đã dùng sự lịch sự khách sáo xả tạo này để nói chuyện với cô giang nhung nghĩ đến tình cảnh ngày đó nghĩ đến mình bế nhung nhung nhỏ tay chói gà không chặt Chỉ có thể mặc cho người làm thịt Bất thình lình Chán của cô dị mồ hôi lạnh Cô nghĩ đến Trần Việt Nhìn lại thì thấy bên cạnh chỉ có Nhung Nhung nhỏ đang nằm Không thấy Trần Việt đâu cả Trần Việt không ở đây Trong lòng Giang Nhung không khỏi hoảng hốt Vào lúc cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện Lại nghe được trợ lý Hà nói Cô Giang Cô đúng là phúc lớn mạng lớn Tục ngữ nói nạn lớn không chết Thì nhất định sẽ có hạnh phúc tới cuối đời Tôi nghĩ cuộc sống sau này của cô Giang nhất định sẽ càng tốt hơn đấy. Ái trà, tôi suýt nữa quên mất. Cô còn có một cô con gái. Đứa trẻ đáng yêu như vậy nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên. Nếu như không lớn lên được thì quả đáng tiếc. Giọng nói của trợ Lý Hà thâm trầm giống như hồn ma truyền tới trong tay của Giang Nhung làm cho cô đang nửa mê nửa tỉnh lập tức tỉnh táo lại. Giang Nhung nắm chặt điện thoại cắn răng và cười lại nói Trợ Lý Hà Làm phiền anh, nói với ông cụ một tiếng Nếu ông cụ không muốn có một số việc bị vạch trần Vậy thì các người đều an phận một chút cho tôi Nếu ai dám động tới con gái của tôi Hậu quả thế nào các người xem mà làm Nói như vậy, cô cũng biết chúng tôi muốn thứ gì à? Trợ lý Hà bỗng nhiên cười, tiếng cười lạnh lùng chói tai Đúng, Giang Nhung trả lời chắc chắn Cô nói cho bọn họ biết trong tay cô có chứng cứ Có thể bọn họ sẽ an phận hơn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp bọn họ sẽ chó cùng rứt dậu Cô giao đồ cho chúng tôi và đừng nói cho Trần Việt biết như vậy về sao chúng ta sẽ nước giếng không phạm nước sông, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Trợ lý Hà lại nói coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Giang Nhung hòa ngược lại chỉ sợ đây là chuyện nực cười nhất mà cả đời cô đã từng nghe được. Bọn họ rốt cuộc có hiểu rõ không? Tất cả mọi chuyện Đều do bạn họ gây ra trước Cô là người bị hại đấy Như vậy chỉ cô mới có quyền quyết định chứ không tới phiên bạn họ đâu Cô Giang cô là người thông minh Cô hẳn phải biết chuyện gì có thể nói Chuyện gì không thể nói Trước khi tất cả mọi việc chưa xảy ra Thì chuyện gì Cũng có thể thương lượng được Có một số việc một khi đã xảy ra Như vậy cô tuyệt đối sẽ không thể gánh nổi hậu quả đâu Giọng nói của trợ lý Hà giống hệt với giọng nói khiến người ta chán ghét, ở sâu trong trí nhớ của Giang Nhung, nghe lịch sự khách sáo đến không thể soi mói lại khiến cho người ta muốn đánh người. Giang Nhung đương nhiên biết mình không thể coi thường chuyện này được, cũng biết chỉ dựa vào phần ghi âm mơ hồ không đầy đủ âm sắc này sẽ hoàn toàn không có cách nào chứng minh được thân phận thật sự của ông cụ nhà họ Trần. Phần ghi âm này không chỉ không có cách nào chứng minh thân phận thật sự của ông cụ nhà họ Trần, hơn nữa cũng không thể chứng minh ông cụ Trần giết người thời gian đã quá lâu giọng nói của ông cụ Trần cũng thay đổi nghĩ đến những điều này Giang Nhung cảm giác mình thật bất lực nhưng cô cũng không định buông tha trước mắt chỉ có hai em bọn họ từng nghe qua phần ghi âm này ông cụ căn bản cũng không biết nội dung ghi âm mơ hồ không được đầy đủ cô có thể nắm lấy cơ hội này để lợi dụng bọn họ Giang Nhung lại nói trợ lý hà nói tới thông minh Anh thông minh hơn tôi nhiều, cho nên tôi tin tưởng anh cảm biết rõ hơn chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Giang Nhung, trước khi cô xuất hiện thì nhà họ Trần thế nào, sau khi cô xuất hiện nhà họ Trần lại thế nào, cô tuyệt đối không thể vì cá nhân cô mà phá hỏng cả nhà họ Trần. Lần này, người nói chuyện chính là ông cụ nhà họ Trần. Giang Nhung hư lại một tiếng nói, uy hiếp không thành lại đánh bài tình cảm với tôi sao? Các người tỉnh táo lại đi. Sau khi ném lại một câu, Sang Nhung cúp điện thoại, lão giả chết tiệt, uy hiếp không thành, lại đánh bài tình cảm với cô, cho rằng cô ngu ngốc như vậy sẽ để cho bọn họ nắm mũi dẫn đi sao. vứt điện thoại sang một bên, Sang Nhung nhẹ nhàng nằm xuống và ôm nhu nhu nhỏ bên cạnh vào trong lòng, lặng lặng nhìn đôi má phúng phính của cô bé. Đã lâu như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy nhu nhu nhỏ, Sang Nhung đều cảm thấy trái tim của mình như sắp tan chảy rồi. Nhung Nhung nhỏ là bảo bối của cô, cô nhất định sẽ cố gắng bảo vệ cô bé để cho cô bé khỏe mạnh trưởng thành. Sau khi lớn lên sẽ gả cho một người chồng tốt như ba của cô bé, còn phải sinh ra một đám trẻ nữa chứ. Sao em không ngủ vậy? Trần Việt về phòng thấy Giang Nhung mở to mắt như đang suy nghĩ gì đó. Em đang nghĩ. Giang Nhung hít sâu một hơi mỉm cười. Trong thời gian này đừng để cho Nhung Nhung nhỏ đi tới trường mầm non. Cứ để con bé ở nhà Cần học gì em đều có thể dạy cho con Những lời trợ lý Hà vừa nói Vẫn làm cho Giang Nhung sợ hãi Cô sợ bọn họ sẽ xuống tay với Nhung Nhung nhỏ Cho nên cô muốn cô bé ở nhà Nặc viên đã làm tốt công tác an ninh Lại có liệt luôn ở bên cạnh Nhung Nhung nhỏ Như vậy khẳng định sẽ an toàn hơn nhiều Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Việt đi nhanh tới và xoa đồ cô Có việc gì em đừng giấu ở trong lòng Phải nói với anh đấy Ngày nào em cũng ở trong nhà Em muốn nung nhung nhỏ ở nhà với em Giang Nhung không muốn nói cho Trần Việt biết Về cuộc điện thoại vừa rồi Thật ra lời nói cuối cùng của ông cụ Trần Vẫn làm cô suy nghĩ Người nhỏ Trần còn có ba Trần Mẹ Trần và Trần Tiểu Bích Bọn họ ai nấy đều rất tốt Đặc biệt đối tốt với cô Cô đi vạch Trần thân phận của ông cụ nhà họ Trần Chính là chia rẽ cả nhà họ Trần Chờ một thời gian đi Chờ tới khi cô xác nhận chính xác Ông cụ không phải là ông nội của Trần Việt Cô sẽ nói cho anh biết Và để cho anh tự quyết định Sao? Trần Việt rõ ràng không tin vào lý do thoái thác của Giang Nhung Anh vừa đi đâu thế? Lúc này Giang Nhung mới nhớ tới Trước khi cô ngủ Trần Việt đã ngủ thiếp đi Sau lúc này Anh lại đi từ ngoài vào Anh đi gọi điện thoại cho Chiến Điện Bắc Bảo Tiêu Kính Hà Sao hứa hội Nhi cho cậu để cậu xử lý Trần Việt thật sự không giấu Giang Nhung điều gì Chỉ là bớt một vài chi tiết không nói cho cô biết thôi Giang Nhung gật đầu Ừ như vậy cũng được Những chuyện khác cứ giao cho bọn họ làm đi Anh phải cố gắng sưỡng bệnh đấy Trần Việt nằm xuống bên cạnh Giang Nhung Và ôm cô vào trong lòng nói Cơ thể anh Không kém như em nghĩ đâu Giang Nhung nắm lấy bàn tay Không chịu an phận của anh bất đắc dĩ nói Trần Việt Anh đừng nổi tính trẻ con nữa Anh nghỉ ngơi sớm bệnh mới bao khỏi chứ Giang Nhung Dạ em thật sự không định nói cho anh biết à Anh biết cô nhất định có chuyện Cô có sẵn làm nói hay không Đều tùy cô Anh chỉ hy vọng cô có thể dựa vào anh Tin tưởng anh nhiều hơn Em lo lắng có người sẽ làm hại con của chúng ta Chỉ nghĩ đến nhung nhung nhỏ sẽ bị tổn thương em lại Chỉ nghĩ đến nhung nhung nhỏ Có thể sẽ bị tổn thương Là tim Giang Nhung lại đập nhanh tới mức không nói ra lời Trần Việt vỗ vào lưng của Giang Nhung an ủi Anh sẽ sắp xếp cho người chăm sóc bên cạnh Nhung Nhung nhỏ Không có việc gì đâu Nếu em không yên tâm Thì chúng ta lại để con ở nhà Tạm thời không tới trường mầm non nữa Giang Nhung không nói là nguyên nhân gì Nhưng Trần Việt đại khái có thể đoán được Chắc là có người lấy Nhung Nhung nhỏ Uy hiếp cô Mà bây giờ ngoại trừ ông cụ sẽ uy hiếp cô Thì anh thật sự không nghĩ ra được người thứ hai chuyện của Tiêu Viễn Phong đã qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc vì điều gì khiến ông cụ còn muốn nhanh chóng loại bỏ sang Nhung như vậy, anh sẽ nhanh chóng có thể biết được đáp án thôi. Tháng 7, tháng 8 là mùa nhiều mưa bão, mấy ngày nay, đài khí tượng đều thông báo tín hiệu báo động bão màu vàng, có thể thấy được thời tiết tệ đến mức nào. Bên ngoài mưa rền gió dữ, bầu trời tối tăm mù mịt, giống như đang ép xuống đỉnh đầu. nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến các chủ nhân trong nạc viên. Trần Việt vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Giang Nhung không cho phép anh đi làm. Mỗi ngày chỉ cho anh ở nhà xử lý công việc trong 2 giờ. Vừa hết giờ, Giang Nhung sẽ tịch thu tất cả công cụ truyền tin của anh. Quản anh rất nghiêm. Lúc này Trần Việt đang bận rộn ở trong phòng sách. Giang Nhung đang chơi đùa cùng Nhung Nhung nhỏ ở trong phòng trẻ em. Nhung Nhung nhỏ không đi tới trường mầm non. Giang Nhung tất nhiên đảm nhiệm trích giáo viên Dạy cô bé xem tranh nhận biết mặt chữ Không ngờ Nhung Nhung nhỏ thông minh hơn sang Nhung tưởng tượng nhiều Cô bé còn chưa tới 4 tuổi Không ngờ đã có thể nhận ra rất nhiều chữ chung Và một ít từ đơn giản tiếng Anh Giang Nhung thật muốn khen ngợi Cô nhóc Nhung Nhung nhỏ này Có thể thông minh như vậy Thì chắc chắn được di truyền gen từ Trần Việt Mẹ Vì sao em gái Nhung Nhung Và em gái Miên Miên lại không giống nhau vậy Nhung Nhung nũng nịu hỏi Cô bé nghĩ mãi không hiểu Em gái Miên Miên là một bé gái Sao em gái của cô Lại là một con chó nhỏ Tất cả đều là em gái Tại sao sáng vẻ bên ngoài không giống nhau chứ Bởi vì bọn họ Không phải do một mẹ sinh Đương nhiên vẻ ngoài không giống nhau rồi Em gái của Miên Miên Là do mẹ Miên Miên sinh ra Em gái Nhung Nhung Là do mẹ của em gái Nhung Nhung sinh ra Nhìn đôi mắt to lòng lanh Của Nhung Nhung nhỏ chớp chớp Sáng vẻ thật sự đáng yêu tới mức Sao Nhung không nhịn được Lại ôm cô bé Và khẽ cắn cô bé một cái Mẹ Nhung nhung nhỏ Bị mẹ làm cho choáng váng Mơ mơ màng màng nắm tóc thoạt nhìn như nửa hiểu nửa không Lại càng đặc biệt đáng yêu hơn Giang nhung không nhịn được liền phi cười Sau đó nhận được một cái trợn mắt xem thường của nhung nhung nhỏ Cô cảm giác nhung nhung nhỏ hình như bỗng nhiên ghét bỏ cô rồi Nhung nhung không chơi với mẹ nữa Nhung nhung chơi banh liệt cơ Quả nhiên nhung nhung nhỏ Không muốn ở cùng mẹ liền chạy đi tìm anh Liệt của cô bé các cô chơi trong phòng trẻ Liệt lại giữ ở cửa không nói một lời hai mắt vẫn luôn nhìn nhung nhung nhỏ không hề rời đi sang nhung nhìn nhung nhỏ chạy như bay về phía anh Liệt của cô bé thấy gương mặt lạnh như băng của Liệt lập tức dịu sàng hơn rất nhiều Cậu bé sang hai cánh tay ôm lấy nhung nhung nhỏ khẽ nhéo vào hai má của cô bé động tác cẩn thận giống như đang che chở cho một kỳ chân dị bảo vậy. Cậu bé này rất cao cũng rất gầy Còn có một gương mặt dễ nhìn Chỉ là bình thường cậu bé luôn đanh mặt lại Chưa bao giờ chịu giao lưu với người khác Nên mọi người đã tự động quên đi Vẻ đẹp trai của cậu bé Chỉ nhớ kỹ sự lạnh lùng mà thôi Giang Nhung trở lại nhạc viên lâu như vậy Ngoại trừ Nhung nhỏ xa Cô vẫn chưa từng thấy liệt nói chuyện Với bất kỳ ai khác Em nhìn nhập tâm thế là đang nhìn gì vậy Trần Việt ngồi xuống bên cạnh Giang Nhung một lúc lâu Còn giơ tay khua khua ở trước mắt cô Mà cô vẫn không hề chú ý tới sự tồn tại của anh Trần Việt Liệt lớn hơn như nhỏ mấy tuổi vậy Là mẹ thường thích quan tâm Con gái còn chưa đến 4 tuổi Thấy cậu bé xuất sắc như vậy Cô liền muốn giữ cho con gái mình Nhìn vào thì khoảng 11-12 tuổi Trần Việt đã đồng ý không đi điều tra về quá khứ của Liệt Thì sẽ giữ lời Ngay cả tuổi của Liệt Anh cũng chưa từng hỏi tới Chỉ biết duy nhất có tên của cậu bé. 12 tuổi cũng không phải quá lớn. Sang Nhung gật đầu thì thầm tự nhủ càng khiến cho Trần Việt thấy khó hiểu hơn. Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Trần Việt khẽ nhíu mày. Cảm giác người bên cạnh của cô lại bị cô quên đi như vậy thật sự là không tốt. Em đang suy nghĩ tới chuyện tốt thôi. Sang Nhung mỉm cười dựa sát vào trong lòng của Trần Việt cọ cọ vào ngực anh. Anh thấy liệt thế nào? Cái gì mà thế nào? Làm chồng thế nào đấy? sang Nhung em có chồng có con rồi Đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh Nếu không anh sẽ đánh cho nó tàn phế luôn Trần Việt gần như giống lên Trần Việt Trong đầu của anh rốt cuộc chứa cái gì thế Không phải em đang hỏi Liệt làm chồng thế nào à Anh tránh ra trong vòng nửa giờ Đừng để cho em nhìn thấy anh đấy Cô thật sự ghét anh rồi rốt cuộc trong đầu của người đàn ông này Đang suy nghĩ gì Vậy em rốt cuộc đang nghĩ gì Em chỉ thấy Nhung nhung nhỏ có một mình quá cô đơn May là có liệt ở cùng con Mới khiến cho con không thấy nhàm chán Nếu không phải nhung nhung nhỏ ghét em trai Giang Nhung thật sự muốn sinh thêm cho cô bé mấy em trai em gái để chơi cùng Về sau cô và Trần Việt già Cũng có thêm em trai em gái ở bên cạnh nhung nhung nhỏ Cô bé sẽ không cô độc Giang Nhung đã nhiều lần có ý nghĩ này Nhưng lại nghĩ tới chuyện nhung nhung nhỏ khóc ầm ĩ đòi mẹ Sợ ba sinh em trai sẽ không yêu cô bé Nghĩ đến cảnh tượng đó Giang Nhung sẽ đau lòng Thương cho cô con gái bảo bối của cô Nhưng nhỏ cô đơn Bằng không chúng ta lại nhận nuôi mấy đứa trẻ Để về sau con ở nhà Cũng có thêm mấy người bạn chơi cùng Trần Việt đưa ra đề nghị Tại sao phải nhận nuôi chứ Nếu quả thật phải nuôi Chúng ta tự mình sinh không phải tốt hơn sao Chúng ta không sinh Lần đầu tiên Giang Nhung mang thai Đã vất vả tới mức nào Trần Việt đều tận mắt nhìn thấy vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Anh tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu khổ như vậy nữa. Trần Việt không muốn sinh con nữa là vì không muốn sang Nhung lại chịu khổ, nhưng cô không biết. Cô cho rằng anh cũng giống như cô, chỉ không muốn Nhung Nhung nhỏ không vui. Giang Nhung vẫn luôn muốn sinh thật nhiều con. Có đám trẻ thì trong nhà cũng sẽ náo nhiệt hơn. Về sau cũng có thể chia sẻ một phần công việc cho Trần Việt. Nhưng Nhung nhỏ lo lắng bà mẹ có một em trai, Sẽ không yêu cô bé nữa Giang Nhung cần nhắc tới cảm nhận của cô bé Nên mới không sinh thêm bọn họ chỉ có một đứa con là Nhung Nhung nhỏ Như vậy việc lựa chọn con rể Càng phải cẩn thận hơn Cô sẽ cố gắng kiểm tra liệt Thay Nhung Nhung nhỏ Nghĩ đến liệt Hai mắt Giang Nhung bắt đầu sáng lên Lại quên mất Trần Việt ngồi bên cạnh Giang Nhung Người phụ nữ này thật sự thiếu đánh rồi Anh ngồi bên cạnh Mà cô còn dám trắng trợn nghĩ tới người đàn ông khác Anh ổn nào gì chứ? Sang Nhung bất mãn lít nhìn anh. Em đang thay Nhung Nhung nhỏ suy nghĩ về tương lai đấy. Anh là ba đừng quấy dày. Trần Việt bất mãn nói tương lai của Nhung Nhung nhỏ sẽ do bản thân con tự quyết định. Em cứ quản tốt bản thân em là được rồi. Đừng quan tâm loạn. Sang Nhung tức giận hét lại. Đó là con gái của em. Em suy nghĩ thay cho con là chuyện rất bình thường. Sao anh lại bảo em quan tâm loạn chứ? Cho nên bà Trần muốn cãi nhau với ông Trần à? Trần Việt đột nhiên dịu dàng nói Bầu không khí đang căng thẳng Bỗng nhiên lại bị giọng điệu dịu dàng Của Trần Việt phá tan Anh nhìn cô trời bóp bóp chắp mũi của cô Cười vô cùng dịu dàng Ai muốn cãi nhau với anh chứ Giang Nhung hơi nghiêng đầu Không thèm nhìn người đàn ông yêu nghiệt Có thể quyến rũ trái tim người khác đến vậy Chờ hai ngày nữa Thời tiết tốt hơn một chút Chúng ta sẽ dẫn Nhung nhỏ ra ngoài đi chơi nhé Ừ em cũng đang có ý đó sa nhung vừa vào miệng nói ra một từ cuối cùng trần việt bỗng nhiên hôn cô cẩn thận nhấm nháp mùi vị của cô sa nhung chớp chớp mắt nhìn gương mặt điển trai đang phóng đại ở trước mắt mình cô thu lại động tác từ chối anh hai tay đổ thành nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh đáp lại nụ hôn của anh không cần suy nghĩ tới nhung nhung nhỏ không cần suy nghĩ tới ông cụ nhà họ trần sẽ thế nào giờ phút này trong mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đối phương Trong tim của bọn họ cũng chỉ có đối phương Cơ thể cảm nhận được cũng chỉ thể là đối phương Cơn bão đi qua Bầu trời trong vắt Không khí cũng trong lành mát mẻ Hôm nay Giang Nhung vừa rời giường không lâu Đã nhận được điện thoại của Lương Thu Ngân Cô ấy hẹn cô ra ngoài xạo phố Sau khi Giang Nhung khôi phục lại trí nhớ Còn chưa từng gặp Lương Thu Ngân Trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy Nhưng vẫn không tìm được cơ hội Vậy thì cứ quyết định vào ngày hôm nay đi Địa điểm các cô hẹn gặp mặt Vẫn là quảng trường mua sắm siêu cấp Mà các cô thường đi dạo Khi Giang Nhung chạy tới Lương Thu Ngân đã chờ sẵn ở cửa trung tâm thương mại Không chỉ có Lương Thu Ngân Còn có Trình Trí Dũng đứng bên cạnh cô ấy sang Nhung vẫy chào Lương Thu Ngân Thu Ngân Nhung Nhung cậu tới rồi Thấy Giang Nhung Lương Thu Ngân nhấc chân đã muốn chạy Nhưng cô ấy vừa muốn bước nhanh Đã bị Trình Trí Dũng giữ lại Trình Trí Dũng đem mặt nói bác sĩ nói trong thời kỳ này không thể chạy loạn em chuối một chút đi trình trí dũng cầu xin anh hãy lăn xa một chút được không lương thu ngân hung hăng chừng mắt với trình trí dũng lại nói nếu anh còn dài dòng với em nữa em sẽ ly hôn với anh em nói được thì làm được anh đừng tưởng em đang đùa với anh thu ngân em nghe lời đi được không chúng ta phải nghe theo bác sĩ không thể tùy hứng được ở trước mặt lương thu ngân trình trí dũng vĩnh viễn để bị bắt nạt cô ấy bảo anh ta đi về phía đông anh ta tuyệt đối sẽ không đi phía tây nhưng bây giờ lại khác cô ấy vừa mang thai bác sĩ nói 3 tháng đầu khi mang thai là giai đoạn nguy hiểm người mẹ mang thai nhất định phải chú ý anh ta không thể mặc cho cô ấy làm cản được trình trí Chí dũng anh lan đi làm chuyện của anh đi lương thư ngân tức giận đến mức muốn nhảy cỡng lên anh còn quấn quýt lấy em ngày mai em sẽ đi bệnh viện bỏ đứa bé em nói mê sảng gì vậy trình trí Chí dũng trầm giọng nói giọng điệu của anh ta hơi dữ tợn Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nói chuyện nghiêm túc với Lương Thu Ngân như vậy thật sự làm cô ấy chấn động. Thu Ngân cậu lại đang bắt nạt Trình Chí Dũng à? Dù còn ở xa nhưng Sang Nhung đã nghe tiếng bọn họ cãi nhau xem ra còn rất gai gắt. Mình bắt nạt anh ta đâu chứ? Là anh ta đang chọc tức mình thì có. Lương Thu Ngân hất tay Trình Chí Dũng ra nói rất khẽ chỉ để cho hai người bọn họ có thể nghe được. Sớm biết sinh con phiền toái như vậy em đã chẳng thèm sinh con cho anh bây giờ anh hung dữ với em à anh nhớ kỹ đấy lát về nhà bà cô đây mới tính sổ với anh anh không phải hung dữ với em anh là đang lo lắng cho em thôi trình trí dũng cảm thấy cực kỳ bất lực lương thu ngân tính tình nóng này nhìn có vẻ đĩnh đạc sớm như chẳng quan tâm gì cả nhưng thật ra cô ấy rất coi trọng tình cảm chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi trình trí dũng biết lương thu ngân rất quan tâm tới đứa con của bọn họ bọn họ kết hôn mấy năm không tránh thai Nhưng vẫn không có con Đến nay mới có bầu đứa đầu tiên Trong lòng Lương Thu Ngân nhất định là vui mừng Nói gì mà không sinh cho anh ta Tất cả đều là những lời nói ngu ngốc Khi giận anh ta mà thôi Lương Thu Ngân thấy vẻ mặt phiền muộn của anh ta Thì cuối cùng mới thở ra một hơi Cô ấy đẩy ra một cái Anh đi làm đi Em không sao con anh cũng không có việc gì Tình cảm hai vợ chồng son các cậu tốt thật đấy kết lâu như vậy mà vẫn còn dính người Giang Nhung cuối cùng cũng đi tới bên cạnh họ còn chêm gẹo nói Giang Nhung, Trình Chí Dũng nhìn cô gật đầu, anh đi cùng Thu Ngân, có phải lo lắng tôi lừa cô ấy chạy mất không đấy, Giang Nhung mỉm cười nói Trình Chí Dũng còn nói, vậy hai người từ từ đi dạo, Giang Nhung làm phiền cô để ý tới cô ấy giúp tôi, đừng để cho cô ấy chạy loạn Giang Nhung nói anh yên tâm đi, cô ấy có thể không nghe lời người khác Nhưng chắc chắn sẽ nghe lời tôi nói Trình Trí Dũng dặn dỏ thêm một lát Mới mang theo trái tim lo lắng Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại Anh ta vừa đi chân trước Lương Thu Ngân đã lập tức trợn mắt nói Người đàn ông ngốc kia bình thường Chẳng thấy quan tâm mình mấy Vừa mới biết mình mang thai Thì bộ dạng cẩn thận như thế Nhìn thật khiến cho người ta tức giận Thu Ngân, cậu có thai à? Trang nhung kích động hỏi Đồng thời vội vàng đỡ lấy Lương Thu Ngân Sáng bài cẩn thận chẳng khác nào trình trí dũng Lương Thu Ngân kêu ầm lên Ôi nhung nhung Cậu cũng đã có con rồi Đừng thần kinh như vậy được không sang Nhung nói Mình không quan tâm Dù sao cậu cũng phải đi đường cẩn thận một ít cho mình Cái gì cũng phải nghe mình Nếu không mình sẽ trói đưa cậu về đấy Sớm biết thế Mình đã chẳng thèm nói cho cậu biết rồi Lương Thu Ngân làm sao giấu được tin tức này cơ chứ Hôm qua vừa kiểm tra ra có thai cô ấy đã muốn gọi điện thoại nói với giang nhung biết vẫn là Trình trí dũng cản nên cô ấy mới không gọi đấy giang nhung đỡ lương thu ngân hôm nay chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện một lát bớt đi lại một chút không đi dạo cũng được cô ấy còn có rất nhiều muốn nói với giang nhung nếu như không nói ra cô ấy sẽ thấy áy náy cả đời các cô tìm một quán trẻ vừa ngồi xuống giang nhung lại nghe được lương thu ngân nói nhung nhung xin lỗi cậu cậu đang nói bậy gì vậy Giang Nhung không vui hỏi Nhung Nhung Trình Trí Chí Dũng đã nói với mình rồi Lương Thu Ngân nắm tay của Giang Nhung Đột nhiên nghẹn ngào Chuyện đó cậu muốn trách thì trách mình đi Anh ta ích kỷ cũng là vì mình Anh ta cũng không muốn đâu Lương Thu Ngân Cậu nói bậy thêm một câu nữa Tôi đánh gãy chân cậu đấy Giang Nhung nắm ngược lại tay Lương Thu Ngân Cổ tay của cô ấy còn có vết bỏng năm xưa để lại Rõ ràng năm đó Cô ấy đã vô cớ chịu đựng thay cô nhiều đến thế, nhưng cô gái ngốc Lương Thu Ngân này vẫn xin lỗi cô hết lần này đến lần khác, bảo Giang Nhung làm sao chịu đựng được. Mình không nói ra, trong lòng mình khó chịu. Lương Thu Ngân chính là một người thẳng thắn, cố chấp như thế. rõ ràng người nên nói xin lỗi là tớ, nhưng tớ chưa từng nói với cậu. Sau khi khôi phục trí nhớ, chuyện liên lụy đến Lương Thu Ngân cứ như một cây gai vậy, thỉnh thoảng đâm ra Nhung vài nhát. Năm xưa khi cô bị mọi người xa lánh Tất cả mọi người đều chửi cô Đợi xem trò đùa của cô Là Lương Thu Ngân Cùng cô đến sang Bắc Mỗi lần vào lúc cô khó khăn bất lực nhất Lương Thu Ngân sẽ luôn ở bên cạnh cô Tiếp sức cho cô Để cô biết được trên thế gian này Còn có một người tốt với mình như vậy Khiến cô có gan đảm tiếp tục tiến lên Lương Thu Ngân sơ tay lau nước mắt Vừa khóc vừa cười nói Được rồi Mình không nói nữa Cậu cũng đừng nói Chuyện đó không thể trách chúng ta Chỉ trách tên chủ mưu kia Ừ, Giang Nhung gật đầu Tên chủ mưu đó hãy đợi đấy Cô sẽ lấy lại từng thứ một Mà tên đó nợ họ Vì cô, vì Thu Ngân Cũng vì lấy lại một sự công bằng cho ba Lời Thu Ngân lấy một tài liệu Từ trong túi sách mang theo bên mình Đưa cho Giang Nhung nói Nhung Nhung, những lần này Studio áo cưới của chúng ta Có thể mở rộng quy mô gấp nhiều lần như vậy Ngài Trần đã góp không ít sức Đây là bản báo cáo tài chính Trừ đi chi phí quản lý và tiền công của mình Chúng ta vẫn nên chia đều mỗi người một nửa Lương Thu Ngân Cậu khùng rồi à? Hay là không muốn làm bạn với tớ nữa Studio này là do Lương Thu Ngân vất vả kinh doanh Kiếm được tiền đương nhiên toàn bộ phải thuộc với cô ấy Mà cô ấy còn phải chia tiền ra Cô gái này có phải bị khùng rồi không Lương Thu Ngân lườm ra nhung nói Lúc chúng ta cùng nhau mở studio đã nói trước rồi mà Trừ đi chi phí quản lý của tớ và tất cả chi phí, chúng ta chia đều lợi nhuận ra, cậu đừng để mình trở thành một người lật lọng. Sao tớ lại quen một cô gái ngốc như cậu chứ? Giang Nhung đẩy tài liệu về phía lương thu ngân. Chẳng phải cậu đang mang thai sao? Cậu lấy số tiền này, mua sữa bột cho con trai nuôi, hoặc con gái nuôi của tớ đi. Yên tâm đi, đãi ngộ của thịnh thiên vô cùng tốt, thu nhập của trình trí dũng không thấp, mình cũng có thể kiếm tiền, chúng mình đã chuẩn bị sẵn tiền mua sữa cho con rồi. Nếu mình sinh con trai Mình sẽ bảo nó đi theo đuổi Trần Nhạc Nhung nhà cậu Nghĩ đến Trần Nhạc Nhung Lương Thu Ngân liền thèm nhỏ rãi Nghĩ rằng cô cũng muốn sinh một đứa con xinh đẹp như thế Nhưng sen của Trình Trí Dũng nhà cô không được So với ngài Trần của người ta Quả thật là một trời một vực tớ thật không hy vọng Tiểu Nhung Nhung nhà tớ Chơi tình chị em Nhưng nếu bọn nhỏ bằng lòng tớ cũng không có ý kiến gì Hai người phụ nữ Một là người mẹ của con nít Một người sắp trở thành mẹ của con nít Chủ đề nói qua nói lại Cũng không tách rời khỏi con cái Không những nói về hiện giờ của bọn họ Còn nói về bọn nhỏ đi học Thậm chí nói đến khi bọn nhỏ kết hôn sinh con Sau khi khơi lên Toàn chuyện không dừng lại được Cuối cùng thấy đã không còn sớm nữa Mới nghĩ đến việc về nhà Giang Nhung bảo tài xế đến đón Lương Thu Ngân về nhà trước Sau khi xác nhận cô đã đến nơi an toàn Giang Nhung cũng không rời khỏi ngay lập tức Mà gọi cho Trần Việt Sau khi kết nối Liền nghe thấy giọng nói êm tai của Trần Việt Bà Trần Bà chồng và con ra ngoài hẹn hò Còn không biết ngựa Muộn như vậy vẫn chưa về nhà Sang Nhung bật cười nói Ngài Trần Bà Trần có chuyện muốn làm phiền anh Không biết anh có tiện không Trừ khi bà Trần hứa với ngài một chuyện Chuyện gì Quay đầu lại Sang Nhung nghe theo mệnh lệnh Quay đầu lại nhìn Thấy chiếc xe Trần Việt đang dừng ở phía sau cô Còn anh thì đứng ở cửa xe mỉm cười vẫy tay với cô. Lúc này trời đã tối, đèn đường vẫn chưa bật lên. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen đang đứng ở nơi không xa. Xanh Nhung chợt nghĩ đến một câu. Trong đám đông, tìm cả trăm ngàn lần nhưng không thấy. Chợt quay đầu lại, người đó đang đứng nơi đèn hoa thơ thớt. Khi anh không ở bên cô, cô luôn cảm thấy trái tim mình như bị mất đi một mảnh. Luôn cảm thấy mình như một con chim không chân. Chỉ có thể bay không ngừng Không biết phải bay đi đâu Không có nhà không bến cảng có thể đổ vào Mà hiện giờ Bất kể lúc nào nơi nào Chỉ cần cô chị quay đầu lại Thì có thể thấy được Trần Việt đang đứng sau lưng cô Trở thành bến cảng vững chắc của cô Nhìn Trần Việt Khóe miệng của Giang Nhung hơi nhếch lên Hiểu ý bật cười Anh đến từ khi nào vậy Sao không nói với em Trần Việt cười nói Anh đến để tra hỏi đấy Xem em có giấu anh hẹn hò với người đàn ông khác không? Giang Nhung bước đến bên cạnh anh. Nhà vào lòng anh. Ngài Trần, bà Trần vừa mới đưa người đàn ông đó đi thì anh đã đến rồi. Nếu như anh tới sớm một bước nó không chừng sẽ gặp được đấy. Trần Việt xoa đầu cô cười nói May rằng người đàn ông đó đi nhanh. Nếu không lúc này có thể anh ta đã tàn phế rồi. Người đàn ông bá đạo. Giang Nhung ngẩng đầu lên từ trong lòng anh đột nhiên nghiêm nghị nói Ngài Trần anh muốn em hứa với anh chuyện gì đây Trần Việt nói hứa ra ngoài ăn cơm với anh hôm nay ở nhà thật nhàm chán Trần Việt vỗng phát hiện trước kia hai người họ cũng chưa từng trải qua thế giới hai người hiện giờ có thêm một tiểu nhung nhung không gian giữa hai người càng ít đến đáng thương bởi vậy anh muốn ra ngoài hẹn hò với cô không để bóng đèn nhỏ trong nhà làm phiền đến họ hiếm khi được ngày Trần mời bà Trần có lý do gì không đồng ý chứ Giang Nhung đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh cố tình học theo giọng điệu của tiểu nhung nhung nói anh việt hôm nay nhung nhung nghe theo anh anh nói cái gì thì là cái đó nghe những lời giang nhung nói trần việt bỗng quay người hồi lâu cũng chưa phản ứng lại nên trả lời cô như thế nào thấy vẻ mặt ngơ ngác của trần việt giang nhung cười to không trọng anh nữa ngay trần em hứa ăn cơm với anh anh cũng phải hứa với em một chuyện nói đi chỉ cần không phải em muốn tái hôn anh đều hứa với em giang nhung muốn anh làm gì thì sẽ đến nay anh đều không từ chối. Không được đắn gì cả." Giang Nhung trợn mắt nhìn anh nói, "Vài năm trước, Thu Ngân vì em mà bị lửa thiêu, em không hy vọng xảy ra những chuyện đó nữa. Anh có thể giúp em, cử một số người đi bảo vệ cô ấy không? Hiện giờ cô ấy đang mang thai, em rất lo cho cô ấy sẽ chịu tổn thương nữa. Anh đã sắp xếp một vài người ở bên cạnh cô ấy rồi, em có thể yên tâm. Chuyện mà Giang Nhung nghĩ được, Trần Việt đã nghĩ giúp cô từ lâu rồi." hơn nữa đã sắp xếp sẵn chưa bao giờ muốn cô lo lắng nhà hàng trần việt đặt là một nhà hàng ngắm cảnh từ trên không ở gần vịnh hồng thụ của giang bắc ngồi ở trong nhà hàng có thể chiêm ngưỡng được cảnh đêm của bờ biển rộn rã phong cảnh rất đẹp người ngồi trước mặt càng đẹp hơn như mọi người thường nói rượu không làm người say mà làm người tự say cảnh đẹp thức ăn ngon người đẹp những thứ này bày ra trước mắt có thể nhìn được, có thể ăn được có thể chạm được vẻ đẹp của cuộc sống chẳng qua chỉ như thế thôi hôm nay Giang Nhung mặc một chiếc váy dài ngang gối màu trắng đường cắt vừa vặn làm tôn lên những đường cong cơ thể của cô mái tóc dài hơi xoăn được thả ra tự nhiên trông rất mảnh khảnh và xinh đẹp ngũ quan của Giang Nhung vốn rất tinh xảo trang điểm nhẹ trông càng nổi bật hơn cùng Trần Việt hai người ngồi dùng bữa trong nhà hàng không ngoài dự đoán đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trần Việt sớm đã quen với ánh mắt của người khác, có thể phớt lờ đến sự tồn tại của những ánh mắt đó. Nhưng sang Nhung lại có phần khó chịu. Khó chịu không phải vì người khác nhìn chằm chằm cô, mà là chán ghét những người phụ nữ kia nhìn Trần Việt. Mắt của những người đó có vấn đề à? Bên cạnh ngày Trần cô đã có một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Những người phụ nữ đó còn dùng ánh mắt quyến dụ anh. Có phải muốn đánh nhau không? sàng nhung hận không thể, cô có được phép thuật như vậy, cô có thể biến một tấm chăn ra, giấu ngài trần của cô ở nơi chỉ cô có thể nhìn thấy, những người khác đừng hòng. nhưng cô không có phép thuật, cũng không thể đánh nhau với người ta, ngài trần của cô cứ như thế bị người ta nhìn. may rằng ngài trần của cô nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ thấy được sự tồn tại của cô, như trên thế giới này chỉ còn lại một mình người phụ nữ này vậy. bà trần Học tiểu nhung nhung bĩu môi là muốn uống sữa sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Giang Nhung, Trần Việt cảm thấy rất buồn cười, không kìm được muốn chọc cô. Giang Nhung trợn tròn mắt nhìn anh, buồn rầu nói: "Em muốn uống sữa đấy, anh có không?" Giang Nhung vừa dứt lời, liền nhìn thấy ánh mắt của Trần Việt nhìn thoáng qua ngực cô. Ánh mắt đó rất gian ác, rất xấu xa. Giang Nhung dùng tay che ngực lại theo bản năng, hơi nổi giận nói: "Trần Việt, anh còn nhìn bậy nghĩ bậy nữa?" Cẩn thận em đánh anh Tổng tài Trần lạnh lùng hãy mau trở về Cô không muốn người đàn ông không biết xấu hổ Trước mặt này đâu Trần Việt cười nhẹ Cô gái ngốc Người ta nhìn chồng của em Vậy chứng tỏ chồng em cũng không tệ Cũng có nghĩa rằng em có mắt nhìn người Em nên vui mới đúng Nổi giận sẽ trở nên xấu xí đấy Sang Nhung nói Em sâu đến mấy cũng là mẹ của Trần Nhạc Nhung Nếu anh dám ghét bỏ em Hai mẹ con em sẽ không cần anh nữa Giang Nhung hai hôm trước Anh đã nói gì với em Trần Việt xa sờ mặt lạnh giọng nói Còn nói bậy nữa anh sẽ đánh em đấy Anh nỡ sao Giang Nhung nói nhỏ Thật ra cô cũng nói đùa thôi Cô đâu nỡ không cần anh Nếu không có anh Liệu cuộc đời cô sẽ còn sức sống sao Chắc chắn là không Trần Việt muốn đặt riêng nơi này Nhưng chủ yếu là muốn Giang Nhung cảm nhận được Trạng thái hẹn hò của cặp đôi bình thường Nên không đặt bao hết nơi này nào người cô gái nhỏ này vẫn là một thùng sấm, người phụ nữ khác nhìn anh vài lần, cô liền ghen tuông không thôi. Trần Việt thở dài, đồ ngốc, ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đi dạo. Giang Nhung góp thức ăn và chén Trần Việt nói, sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục, ăn nhiều một chút. Thật muốn cứ bệnh mãi như thế, bệnh mãi thì có thể hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của cô, thỉnh thoảng còn có thể sở tính trẻ con với cô nữa, khá tốt đấy. anh còn nói bậy nữa em cũng đánh anh đó chàng Nhung giữ tợn liếc nhìn người đàn ông này sao lại ngốc lên thế em nỡ sao anh dùng lời cô từng nói hỏi cô nỡ chứ chẳng qua nếu đánh anh anh là vết thương ngoài xa còn cô là vết thương trong lòng mà thôi có gì không nỡ chứ một bữa cơm kết thúc trong cuộc cãi cọ của hai người hoàn toàn không cảm nhận được sự lãng mạn khi hẹn hò của cặp đôi bình thường Trần Việt cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống rồi nhưng anh vẫn chưa muốn kết thúc thời gian hai người họ ở bên nhau lại kéo theo Giang Nhung đi dạo dọc trên đường bờ biển Vịnh Hồng Thụ Trần Việt nắm tay của Giang Nhung Giang Nhung dựa vào người bên Trần Việt cuối cùng cũng có chút cảm giác cặp đôi cùng nhau đi dạo rồi đi qua một con đường sợp bóng cây dài tầm nhìn trước mắt trở nên sáng sủa hơn có thể nghe được tiếng sóng vì có ánh đèn chiếu sáng còn có thể nhìn thấy cảnh biển gần đó Trần Việt đứng vững Vút về chán Giang Nhung khẽ nói Giang Nhung Em có còn nhớ chúng ta Đã cùng nhau đi trên con đường này không Giang Nhung gật đầu Cô tất nhiên nhớ rồi Chỉ là lúc đó cô vì muốn trốn tránh anh Nên mượn cớ đi dạo Nào ngờ người đàn ông này không biết điều chút nào Nhưng chính vì sự không biết điều của anh Mới có cuộc đi dạo và tâm sự Sau bữa ăn đầu tiên của hai vợ chồng họ chặng đường này Họ đã cùng nhau đi qua Trần Việt nhớ, Giang Nhung cũng nhớ cô còn nhớ nguyện vọng của mình muốn xây một công viên nước trên vịnh đó nghĩ đến đây sang nhung ngẩng đầu nhìn qua vịnh của khu bảo tồn thiên nhiên đó đã dựng các sản giá lên chắc là đang xây dựng trần việt không phải nói vịnh đó là khu vực bảo tồn thiên nhiên sao sao lại xây dựng vậy cơ quan xây dựng có được chính phủ phê duyệt chưa nơi mà cô mong muốn xây dựng công viên nước đã bị người khác khai phá sang nhung cảm thấy con tim mình như đâm mạnh vào Trần Việt nói, chuyện này anh cũng không rõ lắm. Nếu Giang Nhung tỉ mỉ hơn chút nữa, chắc chắn có thể phát hiện ra ý cười thoáng qua trong mắt Trần Việt. Nhưng lúc này cô đang nóng lòng nên đã bỏ lỡ. Chính phủ thì sao chứ, đã nói là khu bảo tồn rồi, muốn khai phá thì khai phá sao? Trong lòng Giang Nhung, giữ lại vị này cô còn có thể có một mơ tưởng, một khi đã bị khai thác thì giấc mộng của cô liền tan vỡ. Trần Việt ôm trầm đến sang nhung kích động đến lạ thường an ủi nói Ngốc ạ Khai phá thì khai phá thôi Nó không chừng sẽ xuất hiện thêm những chuyện tốt bất ngờ Em không phải tiểu nhung nhung Đừng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con lừa em Người đàn ông này không phải cô Chắc chắn không thể hiểu được cảm nhận trong lòng cô Nhung nhung lớn Hôm nay em đã hứa ăn cơm với anh Đi dạo với anh Nhưng em có biết không Em cứ luôn phá hủy bầu không khí đấy Người phụ nữ này không muốn tế bào lãng mạn hơn anh anh thật muốn bỏ rơi cô tìm một người khác thông minh xinh đẹp hơn cô ai bảo anh chọc em anh được được, được là anh sai không nên chọc em tức giận sang nhung nói với lẽ đương nhiên anh biết lỗ là được quả nhiên đừng nói lĩ lẽ với một sinh vật như phụ nữ bạn mãi mãi đều không biết rốt cuộc trong não cô ấy đang nghĩ những gì bất kể có làm sai hay không chỉ cần nhớ lấy một nguyên tắc ngoan ngoãn nhận lỗi với họ Vậy mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trần Việt đang chuẩn bị đưa Giang Nhung về nhà, bất ngờ nhận được cuộc gọi của chiến địa Bắc. Không biết chiến địa Bắc đã nói những gì, Giang Nhung thấy sắc mặt của Trần Việt bỗng chốc thay đổi. Anh nói, Giang Nhung, anh đưa em về nhà trước, sau đó anh phải đến quân khu Giang Bắc một chuyến. Trần Việt, em đi cùng anh. Giang Nhung đoán lúc chiến địa Bắc gọi điện cho Trần Việt nhất định là có liên quan đến hứa Huệ Nhi. Cô muốn đi cùng Xem mình có thể giúp gì không Trần Việt xoa xoa đầu cô Không cần em về nhà với Trần Nhạc Nhung đi Giang Nhung không níu anh Không nói gì Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp Dùng ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm anh Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô Trần Việt hận không thể một hơi Nút cô vào trong bụng Lúc nào có ý nghĩ này Trần Việt cũng làm như vậy Anh đưa tay giữ lấy gái cô Đẩy cô về phía mình Cúi người hôn cô Giống như thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới vậy, vừa chạm liền thích không thể rời. Chẳng trách anh luôn cảm thấy cuộc hẹn hôm nay thiếu chút gì đó, hóa ra chính là thiếu nụ hôn này. Vừa hôn triền miên một thời gian dài, Trần Việt mới chậm rãi buông cô ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, Trần Việt cười nhẹ nói: "Đứa bé này thật là đáng yêu." Giang Nhung xấu hổ đỏ mặt lẩm bẩm nói: "Đối một đứa bé cũng hôn được, anh không xấu hổ không thẹn sao?" "Ừ." Đây là đứa trẻ to xác Đồ tồi Trần Việt sát tay cô Đi thôi Giang Nhung Đi đâu Em đoán xem Lúc bọn họ chạy đến quân khu Giang Bắc là nửa tiếng sau đó Chiến địa Bắc tự mình ra đón tiếp Thấy Giang Nhung cũng ở đây Anh ta cũng không ngạc nhiên Với tính cưng chiều vợ của Trần Việt Giang Nhung xuất hiện cùng nó ở bất cứ chỗ nào cũng không ngạc nhiên Vài ngày trước Còn nghe nói tiểu tử này Đem toàn bộ cổ phần công ty thịnh thiên trong tay Chuyển cho Giang Nhung Cũng không biết là thật hay giả Chiến điện Bắc đang nghĩ linh tinh liền nghe Trần Việt mở miệng nói Cháu nghe nói từ trước đến nay Cậu ở quân khu Giang Bắc Đối phó với gián điệp trải qua huấn luyện đặc biệt Rất thành thạo Đối phó với một người phụ nữ Chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào Không thể không có cách Chiến điện Bắc nhốn vai có chút bất đắc sĩ cười nói Đối phó một người Đầu tiên phải biết điểm yếu của cô ta Không ai không có điểm yếu Cơ thể là yếu đuối Cô ấy có thể sánh ngang với tường đồng vách sắt Nói đến đây Chiến điện Bắc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh Trần Việt Giang Nhung người phụ nữ này Chính là điểm yếu của Trần Việt Giang Nhung rất yên lặng Lúc gặp và chào hỏi anh ta Chỉ lặng lặng đi bên cạnh Trần Việt Im lặng nghe bọn họ nói chuyện Không làm lặng, lặng nói chen vào một câu nào Rõ ràng rất có chừng mực Không có điểm yếu Vậy thì tìm điểm yếu của cô ta. Trần Việt tin mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình. Chỉ là có người xấu quá tốt thôi. Cho nên cháu mới tìm đến cậu. Hứa Huệ Nhi đi theo bên cạnh cháu hơn 10 năm. Cháu cũng hiểu cô ta một chút. Chiến niệm Bắc đột nhiên nở nụ cười lại nói. Cậu nghĩ cô ta bởi vì hận cháu. Rất có thể vì yêu sinh hận. Đừng nói linh tinh. Trần Việt âm trầm liếc mắt nhìn Chiến niệm Bắc. Bảo anh ta đừng nói lung tung. Giang Nhung cái bình giấm chua này còn ở đây Lát nữa lại suy nghĩ lung tung Quả nhiên anh vừa quay đầu lại Liền nhận được ánh mắt không hài lòng Của Giang Nhung Đoán trình lúc này có người thứ ba ở đây Giang Nhung mới để cho anh ta một chút mặt mũi Nếu không cô sẽ trực tiếp ra tay đánh người Cháu dâu Ngẫm lại xem Một người phụ nữ ở bên cạnh một người đàn ông Hơn 10 năm Từ lúc còn trẻ tuổi ngây thơ không biết gì Cho đến bây giờ sắp trở thành một bà cô Nếu như không phải Là vì có ý với người đàn ông này Vậy còn có thể là vì cái gì Chiến điện Bắc Người này chính là sợ thế giới không loạn Cố ý phóng đại Giống như không để cho Giang Nhung gây phiền phức Cho Trần Việt Trong lòng anh ta sẽ khó chịu Giang Nhung quay lại cho Chiến điện Bắc một nụ cười thỏa đáng Cậu út Chuyện cậu nói chắc chắn là có khả năng Đừng nói phụ nữ đi theo Trần Việt hơn chục năm Ngay cả bọn cháu ra ngoài ăn cơm gặp phải phụ nữ Các cô ấy dám chắc cũng có ý với cháu trai cậu, nhưng không sao, cháu trai cậu là người có gia đình rồi, hơn nữa cháu cũng tin tưởng anh ấy. Nhìn đi, Sa Nhung khéo léo nói bao nhiêu lời này, nói rộng lượng bao nhiêu, nhưng Trần Việt rất ấm ức, sao cô phải lặng lẽ véo anh? Nếu như mọi người phụ nữ đều hiểu chuyện như cháu, vậy thì là tin vui với đàn ông trên đời này rồi. Hai người này không đứng dậy đánh nhau, Chiến Điệp Bắc có chút mất hứng. Nói chuyện một lát, bọn họ liền đi đến chỗ giam giữ hứa Huệ Nhi đối với người trung thành với mình từ trước đến nay Trần Việt đều không bạc đãi bọn họ đương nhiên đối với người phản bội mình từ trước đến nay Trần Việt cũng sẽ không nhân từ nương tay chiến địa Bắc dẫn Trần Việt và Giang Nhung đi đến phòng giám sát và điều khiển chỉ vào người phụ nữ trên màn hình sau khi bắt vào đây cô ta chỉ ngồi ở góc phòng đó không di chuyển một bước đương nhiên ngoại trừ lúc người của cậu hỏi cô ta Người của cậu hỏi cái gì Chiến Điện Bắc thở dài một tiếng Hai ngày trước cô ta không nói một câu nào Hôm nay cô ta chỉ nói một câu Đó chính là muốn gặp cháu Trần Việt nhớn mày lại hỏi Điều tra được thân phận thật sự của cô ta rồi Là người nước A Chiến Điện Bắc nhìn về phía Trần Việt mới nói Bên cạnh ông cụ nhà cháu Lại là một người nước A Nếu không phải ông ta là ông ruột cháu Cậu đã nghi ngờ thân phận của ông ta rồi Nghe được lời này của chiến Điện Bắc Giang Nhung cảm thấy cảm giác lạnh lẽo Trong ngái mắt Từ lòng bàn chân sông thẳng lên gái Lòng kinh sợ đến mức cả người đều tê dại Theo bản ghi không đầy đủ nghe được Bây giờ người đứng đầu nhà họ Trần Không phải là ông nội ruột của Trần Việt Vậy cái người xả mạo này Thực sự là người ở nước A sao Ông ta lèn vào nhà họ Trần Thay thế ông nội Trần Rốt cuộc là muốn làm gì Cướp thịnh thiên của nhà họ Trần sao Hay còn có nguyên nhân gì khác Không được không được cô không thể lừa dối Trần Việt nữa. Chờ lúc về nhà, cô sẽ đưa bản ghi âm cho Trần Việt. Không thể để anh gặp nguy hiểm, cũng không thể để người nhà họ Trần gặp nguy hiểm. Bà Trần, mẹ Trần, con Trần Tiểu Bích, bọn họ đều rất hiếu thuận với ông nội Trần, rất dễ bị lừa dối. Bởi vì ông ấy là ông nội ruột cháu. Nếu không phải là ông nội ruột anh, thủ đoạn Trần Việt dùng tuyệt đối, không phải là cầm chân đơn giản như vậy. Chỉ vì anh nghĩ tới tình thân. Nhớ tới công ơn nuôi dưỡng của ông ấy Nhớ tới ông nội Trần là người lớn tuổi được kính trọng của nhà họ Trần Cho nên trước mỗi việc Trần Việt đang làm Đều cho đối phương một con đường sống Nếu ông cụ chịu dừng tay lại Nếu như ông cụ ấy bằng lòng để mọi chuyện lên bàn Nếu như ông cụ vẫn an năn Vậy thì Trần Việt vẫn sẽ đưa ông cụ ấy quay về Mỹ dưỡng già Chiến niệm bác còn nói Hứa hội nhi này rất kín miệng Cậu lại không nỡ ra tay với phụ nữ Cho nên các cháu đi làm đi, ai sẽ đi lấy lời của cô ta. Giang Nhung bước về phía trước một bước, cháu đi. Trần Việt níu cô lại có hơi bất mãn, đừng làm loạn, em ở đây chờ anh là được rồi. Giang Nhung kiên định nói, bọn em đều là phụ nữ, dù sao phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn. Để em đi nói, không chừng có thể hỏi ra được đáp án không ngờ tới.